chương 400 linh một vũ đến. Âu Dương ái cực nàng như vậy cười giận bộ dáng, túi đầu hôn một cái nàng bạch ngọc gương mặt, không phải, ta, mới không đốc. Một ngải nghe ra hắn giấu đi hai chữ nhất định là thê tử hoặc là tức phụ linh tinh từ ngữ, lập tức liền cổ đều xấu hổ hồng thấu, hung hăng lại ở hắn trên cổ gặm hai khẩu, lại bị hắn thuận thế bắt được ngôi, hô hấp gian đều là nồng đậm nam tử hơi thở, như vậy Dương Cương, như vậy ấm áp, làm nàng mạc danh say mê. Nhịn không được liền nhẹ nhàng thở dài ra tiếng Âu Dương thả nàng Vươn ôn hòa hiền hậu bàn tay to Nhẹ nhàng vuốt ve nàng đỏ tươi Ướt rát đôi môi Hỏi, như thế nào thở dài Ta là nhớ tới trước kia chịu những cái đó hủy khuất vất vả Hiện tại như vậy cùng ngươi ở bên nhau Lại đột nhiên cảm thấy hết thể đều đáng giá Âu Dương ru xuống hai trong mắt Giấu đi trong mắt thương tiếc Nhẹ nhàng ôm lấy nàng thổi thanh phong Sau một lúc lâu không nói gì nhưng thật ra một Ngải đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, đúng rồi, Âu Dương, tối hôm qua ta bảng thính các ngươi thương nghị trong cấp việc, nhưng thật ra có chút bất đồng cái nhìn, bởi vì ra ngoài ý muốn, liền vẫn luôn không có cơ hội cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chuyện gì, ngươi nói, ta nghe. Âu Dương đi theo bên người nàng nhiều năm, tận mắt nhìn thấy nàng như thế nào quản ra, lại so bất luận kẻ nào đều biết rõ lai lịch của nàng. Rõ ràng nàng giải thích không thể so bất luận cái gì nam tử kém, đương nhiên sẽ không tồn cái gì coi khinh trí tâm, nghe nàng nói như thế, liền chính sắc mặt lắng nghe. Một ngải cười nói, ta tôi hôm qua nghe, về sau trong cốc các huynh đệ, muốn cùng nhau kiếm tiền cùng nhau sinh hoạt, có chút cộng sản cộng vinh ý vị. Như vậy nếu thời gian đoạn, đại gia tình cảm ở còn hảo, nếu là nhật tử lâu rồi, chỉ sợ sẽ có chút biến cố, rốt cuộc người đều là có tư tâm đặc biệt là có già có thê nhi lúc sau chỉ sợ ý tưởng càng nhiều một ít ta nói như vậy đảo không phải hoài nghi các huynh đệ tình cảm không kiên cố chẳng qua trước kia quê quán của ta nơi đó từng có chuyện như vậy mọi người cùng nhau cày ruộng thu hoạch sau cùng nhau phân phối thời gian lâu rồi liền có lười biếng người có oán giận phân phối không công bằng người làm khởi sống tới đều không có tâm tư dùng sức khí sau lại đem đồng ruộng phân phối đến các gia. Mọi người liền đều cần mẫn đi lên, hận không thể ngày ngày ngồi xổm trong đất mới hảo, lương thực sản lượng cũng cao rất nhiều, nhật tử đương nhiên liền hảo quá. Hiện tại trong cốc đem sở hữu tiền bạc đều lung ở bên nhau, kiếm lời bạc cùng nhau phân phối, nếu là kia khai cửa hàng liền tường A, ta vất vả một năm kiếm lời một vạn lượng, cuối năm tài trí một trăm lượng, những cái đó tuần tra canh gác cũng phân một trăm lượng, bằng gì hắn so với ta thanh nhàn còn phân giống nhau nhiều bạc ga vì thế tiếp theo năm hắn tự nhiên liền không như vậy tận tâm tận lực Âu Dương nghe xong liền nhíu mày hết thẻ nam tử đánh đánh giết giết còn hảo một khi gặp được như vậy yêu cầu nắm chắc nhân tâm việc nhỏ liền khó tránh khỏi có chút thiết tưởng không chu toàn hắn có tâm cãi lại các huynh đệ tình nghĩa thâm hậu lại nghĩ đến một ngài cũng là hảo tâm hơi hơi hé miệng vẫn là không nói gì một ngài đoán được hắn ý tưởng tâm tư xoay vài vòng nhi Còn nói thêm, ta nói như vậy, ngươi khả năng không tin, như vậy đi, ngươi coi như thành là ta tư tâm, muốn ngươi phân chút bạc trở về đặt mua thành thân đồ vật nhi, ngươi tổng không đến mức cưới vợ, còn muốn ta đảo bạc đi. Âu Dương nghe xong lời này, có chút tức giận méo một chút tay nàng, một ngải vui cười nhận sai, còn nói thêm, kia 50 vạn lượng bạc, tối hôm qua đã thương lượng dùng tốt 20 vạn lượng đi khai cửa hàng, dư lại 30 vạn lượng trước lấy ra 10 vạn lượng. Làm các huynh mội cùng nhau thương nghị, bằng vào trước kia công tích, các gia hoặc là cá nhân đều phân một ít làm tích tụ, vạn nhất bọn họ có yêu cầu tiếp tế bằng hưu, yêu cầu đặt mua của hồi môn nữ nhi từ từ, trong tay có bạc tổng dễ làm. Việc dư lại 20 vạn lượng có thể làm trong cốc khẩn cấp chi dùng. Sau đó, cuối năm khi lại ấn mọi người đối trong cốc cống hiến, phân phối tiền lãi, như vậy chẳng phải là càng tốt. Âu Dương Trung về phía xa trong cốc vừa mới dâng lên khói bếp, nghĩ lại tối hôm qua xác thật có mấy cái huynh đệ ra quyến xác thật sắc mặt có chút không vui, có lẽ đúng như một ngài theo như lời giống nhau, các nàng đúng là vì không có đem bạc phân đến các gia tâm tồn đoán trách. Một ngài biết hắn trong lòng buông lỏng, cũng liền không hề mở miệng, rốt cuộc nàng như vậy kiến nghị cũng là vì hắn hảo, tổng không thể nhìn hắn, hảo tâm vì huynh đệ nhóm, cuối cùng suất lực không lấy lòng, còn muốn lạc oán trách đi. Luận đánh nhau chết sống giết người nàng không được, nhưng là mấy năm nay nàng một tay khởi động toàn bộ phủ đệ, trưởng quản một vài trăm người sinh kế, đối với nhân tâm chính là lại quen thuộc bất quá. Hai người lại tiểu tọa một lát đã đi xuống thụ tản bộ trở về, cơm chiều sau, quả nhiên Âu Dương lại chiêu đoàn người thương nghị, mới đem phân chút bạc đến các gia ý kiến nói xong, phải tới rồi mọi người tán đồng, không nói những cái đó có ra tiểu nhân, chính là những cái đó chưa thành thân huynh đệ, cũng cao giọng phụ họa hỏi cập bọn họ vì sao như thế yêu cầu bạc, bọn họ cư nhiên nói, muốn tích góp cưới vợ, nghe được câu dương cười khổ, trong lòng cũng càng thêm may mắn nghe xong một ngài nói, nếu không chẳng phải là vi phạm sở hữu huynh đệ ý nguyện. Mười vạn lượng bạc, mọi người cùng kêu lên thương nghị, cuối cùng âu dương đẩy bất quá, được một vạn lượng đầu to nhi, còn lại người có ba nghìn, có một ngàn, có năm trăm, tóm lại các có bất đồng, lại là giai đại vui mừng các nam nhân trở về lại nói cho trong nhà các nữ nhân trong sơn cốc lập tức sôi trào lên một ngải chậm rãi thu hồi tâm thần đạm đạm cười bắt đầu mang theo mấy cái nha hoàng tiếp tục chọn vật liệu may mặc cân nhắc cấp âu dương tải thượng vài món quần áo tuy rằng nàng thực thích âu dương xuyên màu đen áo quần ngắn quần áo hành động lên lại phương tiện nhưng là về sau trong cốc sự có chương trình nhưng y lì âu dương không có gì bất ngờ xảy ra muốn tùy nàng đi chu du thiên hạ Có thể nào vẫn là một bộ hộ vệ trang điểm, hắn chính là muốn cùng nàng cùng nhau đứng ở người trong thiên hạ trước mặt, có thể nào ở nho nhỏ quần áo thượng làm người coi thường Âu Dương. Lựa nửa canh giờ, rốt cuộc tuyển ra một khối màu xanh ngọc dệt chỉ bạc ám văn gấm vóc nguyên liệu, còn có một khối xanh đá dệt hải thiên vân văn, giao cho tiểu an mấy cái đi thu xếp cát, nàng tắc chiêu bọn nhỏ đến bên người, tinh tế dặn dò bọn họ vài câu, sau đó tặng bọn họ lên lầu đi rửa mặt nghỉ tạm. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy cái hài tử từng người bồi tinh chất đặc biệt ba lô, xuyên lưu loát bó sát người quần áo, mang theo từng người gã sai vật nha hoàn, hứng thú bừng bừng đi theo khỉ ốm cùng nhậm bạch đi ghi hai người, treo đèo lội suối xuất cốc đi. Biệt thự đột nhiên thiếu mười mấy người, lập tức an tĩnh rất nhiều, đảo làm mọi người nhất thời có chút không thể thích ứng. Gian nho hạ dâm mắt chỗ, một ngải dựa vào trên ghế nằm, ở trong không gian phiên buồn nhếp ảnh tạp chí thoạt nhìn âu dương chờ mãi chờ mãi không thấy nàng đi đoán được nàng là ngại với không có thành thân ngày ngày hướng hắn trong phòng đi có chút thẹn thùng vì thế da mặt dày dạo bước tiến lên chính là lấy cớ choáng vắng đầu khí lực vô dụng an vạ dàn nhó hạ không chịu đi một ngày buồn cười trong lòng lại nhịn không được ngọt ngào tràn lan vì thế phân phó cười trộm tiểu an đám người đi vội thân thủ cho hắn đổ nước trà, bưng điểm tâm sau đó lôi kéo hắn cùng nhau nhìn tạp chí Hai người cứ như vậy, hôm nay đi nhà gỗ, ngày mai ở biệt thự, ngẫu nhiên còn sẽ ở sơn cốc bốn phía đi một chút, giống như liên thể anh giống nhau, dường như nửa khắc đều không đành lòng tách ra giống nhau. Âu Dương tuy rằng thân thể không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là lại tận hắn có khả năng nghĩ đến sở hữu tâm ý, yêu thương, chăm sóc một ngài. Đi đường khi nâng tay háo vì nàng che nắng, ăn cơm khi vì nàng dịch sương cá, dịch gà cốt, nàng nếu là nhiều nhìn vài lần đóa hoa hắn tất nhảy lên ngọn cây tháo xuống đưa lên thậm chí còn vào núi tóm được chim tức đưa nàng đậu chơi một ngày trong lòng vui mừng tự không cần phải nói chính là trong cốc chúng huynh đệ từ lúc bắt đầu tròng mắt nhi khắp nơi đến sau lại cũng dần dần chết lặng nhưng thật ra những cái đó tiểu tức phụ nhi nhóm đều là hâm mộ không thôi thường thường oán trách nhà mình phu quân vài câu cảm khái thủ lĩnh như vậy lãnh đạo người còn không có nhìn ra tới là như vậy thận trọng sau đó lại bội phục một ngải thật là hảo nhãn lực như thế bình tĩnh nhật tử qua bốn năm ngày màn trời không biết vì sao liền giống như lậu giống nhau bắt đầu ngày đêm đổ mưa vũ thế tuy rằng không lớn nhưng là lại không có dừng lại ý tứ phần ba trăm ba mươi tám ban đầu một ngải không có để ở trong lòng phương nam nhiều vũ lại nói tám tháng vốn chính là nước mưa tràn đầy mùa trước đó vài ngày như vậy sáng sủa vô vũ đảo có chút không bình thường chính là Ở trời mưa ba ngày lúc sau, nàng bắt đầu lo lắng lên, như vậy liên miên nước mưa, so với cấp vũ tới, đối mặt đất súng nước càng hoàn toàn lợi hại hơn, đường núi vốn là gập ghềnh bọn nhỏ từ trong thành khi trở về, chắc chắn phí chút sức lực. Vì thế nàng liền có chút tinh thần không tập trung lên, thường thường liền phải đứng ở lầu hai, duỗi dài cổ hướng cửa cốc nhìn sang. Âu Dương không đành lòng nàng nóng lỏng, liền cười nói, ngươi đã đến rồi này đó thời gian. Vì sao không gặp hai chỉ bạch hổ đi theo, đem chúng nó thả về thần sân sao? Một ngày bật cười, nàng ở hoa đô như vậy trừng dương, đại bạch phu thê tự nhiên đi theo danh dương thiên hạ, hắn lại như thế nào sẽ không biết? Như vậy hỏi, rõ ràng chính là không nghĩ nàng quá lo lắng, dẫn nàng nói chuyện, vì thế phất tay thả ra đại bạch phu thê, cười nói, đương nhiên mang chúng nó ra tới. Đại bạch phu thê lần này buồn ở trong không gian nửa tháng lâu, đã sớm phiền chán. Lúc này rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, thật dài dối cái lười eo, nâng lên đầu to, đối thiên trường giống lên hai tiếng, chấn đến nóc nhà đều dường như rào rạt rớt xuống thổ tới, một ngải rỗi tay cho đại bạch một cái bạo lở, sau đó bế lên thịt cầu dường như tiểu bạch, một bên gãi nó hẳn dưới, một bên đưa cho Âu Dương, ngươi ôm một cái, tiểu bạch thực đáng yêu. Âu Dương chân tay luôn cuống ôm tiểu bạch, chọc đến tiểu bạch vặn vẹo tiểu thân mình kháng nghị, một ngải vội vàng lại ôm hồi nó trêu đùa trong chốc lát vẫn là nói bọn nhỏ đi rồi có mấy ngày ta phải khổng hỉ bọn họ đi xem âu dương lắc đầu vẫn là ta tìm cái cước trình mau huynh đệ đi thôi một ngải khoe miệng lập tức tiểu lên trên mặt lo lắng cũng phai nhạt dựa vào âu dương trước người cười nói hảo à vậy cảm tạ ta nhóm thủ lĩnh đại nhân lấy công làm tư âu dương gật đầu vừa muốn đi xuống lầu tiểu an liền mau chân đi rồi đi lên cao giọng hô phu nhân các thiếu gia, tiểu thư đã trở lại. một ngài đại hỉ, vương tiểu bạch, lôi kéo âu dương đã đi xuống lâu. quả nhiên mấy cái hài tử, tính cả khỉ ốm cùng nhau, đều giống như trong nước vớt ra tới giống nhau, cả người ướt đẫm, tân ba cùng thành nhi trên người còn dính không ít nước bùn, rất là chật vật. một ngài vội vàng chở bọn nhỏ hành lễ, gọi nha hoàn vội lập tức dẫn bọn hắn trở về phòng đi tắm nước nóng, đổi sạch sẽ quần áo. khi ốm tiến lên cấp âu dương hành lễ. Một ngài biết này một đường hắn tất nhiên không thiếu lo lắng chăm sóc bọn nhỏ, vì thế cũng đúng lệ nói lời cảm tạ, bị khỉ ốm linh hoạt tránh thoát, hi hi ha ha cười nói, phu nhân không cần khách sáo, đây là thuộc hạ nên làm. Nếu như phu nhân thật muốn tạ thuộc hạ, liền đem trong nhà tàng rượu ngon thưởng ta một vò, tốt không? Một ngài cười nói, đương nhiên, hầu huynh đệ chính là không nói, như vậy gió to mưa to thiên trở về, cũng định là muốn rượu ngon hảo đồ ăn đi hạt khí. Khi ống đại hỉ, chắp tay ôm quyền, kia thuộc hạ liền trước cảm tạo phu nhân. Nói xong lại nhằm phía Âu Dương, sắc mặt thoáng mang theo điểm sầu lo, nói, thủ lĩnh, ta trở về đổi kiện quần áo, còn thỉnh thủ lĩnh đem vài vị huynh đệ mời đến, ta có một số việc bẩm báo. Chương 402 Nam Bình Ao Chương 402 Nam Bình Ao Âu Dương biết hắn ngày thường tuy rằng hảo vui đùa, nhưng là, bất luận đối nguy hiểm vẫn là dị thường lại rất mẫn cảm. Trước kia liền từng dựa vào hắn như vậy bản lĩnh, chúng các huynh đệ nhặt về quá vài lần tánh mạng. Vì thế, lập tức gật đầu đáp ứng. Khi ốm liền rời khỏi biệt thự, mấy cái túng nhảy biến mất ở mưa bụi. Một ngày thấy Âu Dương chân mày cau lại, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi. Sau đó phân phó tiểu an đám người chuẩn bị thái sắc rượu, lại làm khổng hỉ đám người đi thỉnh kim láo ra tử mấy người lại đây. Không đến 30 phút, thái sắc nóng hầm hập thượng bàn nhi trừ bỏ lưu tại trong thành thu xếp đoái mua cửa hàng nhậm bạch đi ìa kim láo gia tử khương ưu thẩm đầu bếp thôi bằng trung thúc chờ trong cốc nhân vật trọng yếu đều tới rồi khi ốm hiển nhiên bị vũ tới không nhẹ thay đổi bộ màu xanh lá áo quần ngắn quần áo huyền sắc khoan đai lưng chắc eo liên tiếp uống lên hai chén nhiệt canh gừng mới dường như hoán lại đây mấy cái hài tử đều xử lý thỏa đáng xuống lầu tới nói tạ ngôn ngữ gian nghe tới quả nhiên một đường lăn lê bỏ lết Phiên Sơn trở về, không thiếu chịu khỉ ốm chăm sóc. Một ngày tống cổ mấy cái hài tử đi trên lầu tiểu đại sành ăn cơm, sau đó cùng Âu Dương ngồi chủ vị, tiếp đón mọi người ăn uống. Kim Lão Gia tử ngẩng đầu tinh tế nhìn cửa kính ngoại liên miên không dứt nước mưa, giữa mày hơi mang lưu sắc đấm đấm đầu gối, cười nói, thằng gầy, ngươi tưởng nói sự hẳn là cùng này vũ có quan hệ đi. Khi ốm cười nói, Lão Gia tử chính là anh Minh, đúng là cùng vũ có quan hệ kim láo gia tử giơ tay uống lên ly quả thơm nồng úc bách quả tửu cười nói ta này đầu gối đã nhiều ngày liền không nhẹ đau này nước mưa so năm rồi là có chút quái dị chỗ khi ốm vội vàng nói tiếp nói đúng là ta hôm qua mang theo vài vị thiếu gia tiểu thư hồi trong cốc tới đi ngang qua bên ngoài ngày hoa sơn cùng bích sống dưới chân núi thấy kia sơn khê đã so ngày xưa khoan hơn mười lần năm mươi dặm ngoại cái kia thiên thủy hà cũng bạo trướng rất nhiều Nhìn sợ là có lũ lụt chi nguy Khớ ngư giờ trải qua lũ lụt chi hại Vừa nghe hắn nói như thế Lập tức hoảng sợ nói kia nhưng như thế nào cho phải Chúng ta trong cốc địa thế thấp Thôi bằng xua tay nói "Ngưu huynh đệ không cần lo lắng Chúng ta trong cốc tuy rằng địa thế thấp Nhưng là hai bên núi cao Đảo cũng không sợ hồng thủy chi nguy Trung thúc tế tư một lát Phản bác nói Ta nhưng thật ra cảm thấy Khi ốm sở lự có đạo lý Hai sườn núi cao Nhưng là cây cối lại không mật, nước mưa lại như vậy tẩm thượng hai ngày, chỉ sợ cũng sẽ có sơn bùn chảy xuống. Nếu như như vậy liền nguy hiểm. Một ngải nhớ tới hiện đại những cái đó đất đá trôi nháy mắt nuốt hết sơn thôn thí dụ, trong lòng cũng có chút kinh sợ, âm thầm nhắc nhở chính mình buổi tối nhất định phải đem linh khí cháo hảo hào trống, mặc kệ hay không có nguy hiểm, trước che chở trong cốc mọi người lại nói. Âu Dương nhìn ra nàng sắc mặt không tốt, ở bàn hạ nhẹ nhàng nắm tay nàng không tiếng động tuyên thệ hộ nàng bình an quyết tâm, một ngải trong lòng ấm áp khẽ gật đầu. Âu Dương lúc này mới nói, trước nói cho các huynh đệ thu thập đồ tế nhuyễn, nếu như này vũ lại hạ thượng hai ngày không ngừng, chúng ta liền dọn đến trong thành đi tranh tránh. Truyền tin cấp nhậm tiên sinh, thỉnh hắn trước tiên chuẩn bị tốt chỗ ở. Một ngải nghĩ nghĩ, móc ra một khối ngọc bài đặt ở Âu Dương trong tầm tay, nếu nhậm tiên sinh có khó xử, liền phải hắn lấy này thẻ bài đến thực vì thiên đi Ta kia vài vị trưởng quầy sẽ tự hỗ trợ. Kim Lão gia tử mấy người thấy vậy, sắc mặt tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Mộc Tiên phủ tài lực cùng năng lực, cùng với mấy cái trưởng quầy thủ đoạn, bọn họ đều có nghe thấy. Một hai ngày nội chuẩn bị tốt mọi người thực dụng chi vật cùng chỗ ở. Nhậm Bạch Di khẳng định sẽ có khó xử, nếu như có Mộc Tiên phủ trưởng quầy hỗ trợ, khó xử liền sẽ giải quyết dễ dàng. Trung thúc mấy người đứng lên, thiệt tình thực lòng hành lễ nói lời cảm tạ. Một ngải đáp lễ lúc sau, liền túi đầu cấp Âu Dương chia thức ăn, lại không thấy được mọi người xem thần sắc của nàng đối chiếu phía trước xa cách tò mò lại nhiều vài phần kính nghệ. Từ giờ khắc này khởi, nàng mới chân chính bị này đó trung tâm nhân vật tiếp thu, tiếp thu nàng làm bọn họ thủ lĩnh phu nhân này một chuyện thật. Âu Dương trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, nhìn lướt qua bầu rượu, nhìn thèm ý, giơ tay uống xong một ly trà xanh. Hán Âu yếm nữ tử vĩnh viễn đều là như vậy thông minh rộng rãi. Đương nhiên cũng tuyệt không sẽ làm hắn ở huynh đệ cùng nàng chi gian khó xử. Nhất thời mọi người nói chút nhàn thoại, rượu đủ cơm no, từng người trở về chuẩn bị không đề cập tới. Đáng tiếc, hôm nay mặc lại ở trình cốc người nhìn chăm chú chờ đợi, trước sau âm trầm, sái lạc nước mưa cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí đã biến thành mưa to chi thế. Âu Dương sáng sớm lên, chỉ mười mấy có sức lực võ nghệ tốt huynh đệ, bối trong cốc mười mấy hải tử đi trước rời đi đi dung thành sau đó lập tức đi biệt thự một ngài đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trời thấy hắn tiến vào liền khó nén lo lắng nói vẫn là mau chóng an bài phụ nữ và trẻ em rút lui đi xem này nước mưa tư thế chỉ sợ nhất thời nghỉ không được âu dương gật đầu trong cốc hải tử vừa rồi đã rút lui ngươi cũng làm bọn nhỏ thu thập một chút ta lại đi an bài nhân thủ trong chốc lát tới đón bọn họ nhóm thứ hai xuất gốc một ngài trầm ngâm sau một lúc lâu trung quy không yên tâm bọn nhỏ rời đi bên người nàng ở nàng nghĩ đến có linh khí gắn vào có không gian nhận ở liền tính bị nhốt ở đâu chỗ cũng không có tánh mạng chi ngu ngược lại là đem hải tử giao cho ở trong tay người khác vạn nhất có cái tốt xấu nàng chẳng phải là hối hận cả đời không cần ngươi trước gan bài bọn nữ tử rút lui đi ta có tự bảo vệ mình phương pháp bọn nhỏ đi theo ta đi ta có thể bảo vệ bọn họ âu dương biết nàng xưa nay hạ quyết tâm Liền khó có thể thay đổi, trên người lại lại là có chút cổ quái thần kỳ bản lĩnh. Vì thế, chỉ phải gật đầu nói, ta đi trước căn bài, nhớ rõ ta và ngươi cùng nhau đi. Nói xong, xoay người lại vọt vào màn mưa, giữa trưa thập phần, bọn nữ tử cũng đều cùng từng người phu quân cùng nhau ra sân quốc, dư lại hai mươi mấy người tính cả một ngải một nhà cùng Âu Dương cùng nhau. Một ngải thấy trong đại sảnh mọi người đều xuyên đơn giản lưu loát quần áo, Lùng eo nhi dày cũng gắt gao trói lại bố mang, mấy cái hài tử trên người còn bối trang ngân lượng cùng điểm tâm ba lô, liền mang theo mọi người đi ra ngoài. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy trong mưa linh khí cháo, mắt thấy mưa to tầm tã lại tới không đến bọn họ trên đầu nửa điểm nhi, nhìn không được tò mò dưới liền rỗi tay ấn lại ấn, một ngải phất tay thu phòng ở cùng mấy đống nhà gỗ. Sau đó làm đại bạch phu thê trở hạnh nhi tân ba thành nhi cùng tích hoa tích xuân hai cái niên cấp ít hơn cũng sẽ không võ nha hoàn. Này hai ngày phàm là từng vào biệt thự người đều gặp qua đại bạch phu thê, biết này hai chỉ láo hổ là thủ lĩnh phu nhân tòa kỵ, bọn họ bản thân lại đều là có võ nghệ trong người nam tử, cũng đều không như vậy sợ hãi, lúc này thấy chúng nó như thế dịu ngoan hiểu nhân ngôn, càng là yên tâm. Ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu bước đi di chuyển. Âu Dương cũng không kinh rẻ, rắt một ngải tay, đi ở đại vũ đảo nhì phía sau. Đường núi ngày thường vì ẩn ấp, liền chưa từng khai ra quá rộng, dây đằng khắp nơi leo lên, lại trải qua mấy ngày nước mưa ngâm, càng là ướt hoạt khó đi. Mọi người tuy rằng trên đầu không có bị nước mưa tới đến, nhưng là dưới chân lại gặp gền, vừa lơ đãng liền sẽ hoạt đến, lan một thân nước bùn. Cứ như vậy, suốt đi rồi ba cái canh giờ mới lật qua kia tòa ngày hoa sơn sắc trời cũng đã hoàn toàn đêm đen tới mọi người thương nghĩ lúc sau chung quy lo lắng đêm mưa lên đường quá mức nguy hiểm vì thế quyết định lưu tại tại chỗ đêm túc chờ đợi bình minh tiếp tục lên đường không hỉ mấy người nhanh trong tháo xuống bối ở sau người cái cuốc xẻn chờ vật tìm khối hơi chút rộng mở đất trống nhẹ nhàng đào hai cái hố to một ngải từ trong không gian lấy ra trước kia tồn hạ cùi đốt hậu giấy dầu thảm cùng thức ăn dụng cụ tiểu an mấy người đánh lên tinh thần nhanh nhẹn dâng lên đống lửa phô vài khối giấy dầu hậu thảm, thỉnh mọi người ngồi xuống, sau đó bắt đầu hướng đặt tại đống lửa thượng nồi sắt thêm thủy thêm thịt đồ ăn gia vị chi vật, bất quá nửa canh giờ, hơi chút nghỉ quá khí lực mọi người liền uống thượng nóng hầm hập thịt dê đầu hủ canh, ăn thượng bạch diện đại màn thầu. Ba cái tiểu nhân cưỡi ở đại bạch trên lưng, nhưng thật ra không chịu cái gì mệt, đại vũ cùng đào nhi lại mệt tàn nhẫn, liên tiếp uống lên hai chén canh ăn hai cái đại màn thầu mới dừng lại tay. Một ngài ở trong không gian phiên hai khối tương thịt bò ra tới, tự mình đốt cho đại bạch phu thê, khen thưởng bọn họ một đường vất vả, hai chỉ láo hổ bởi vì móng đốt thượng dính đầy nước bùn, rất là bất mãn nước nở. Một ngài buồn cười, lại đánh nước suối, thế chúng nó rửa sạch sẽ, hai hổ lúc này mới vui vẻ ăn xong rồi thịt bò. Âu Dương bưng canh ngồi ở một ngài bên người, hơi lo lắng Dương mắt xem kia ngăn cách nước mưa trong suốt lá mỏng, hỏi, chống cái này rất mệt đi một ngài không nghĩ hắn lo lắng liền cười nói không có ta ngày thường lúc nào cũng trống đã thói quen âu dương lúc này mới thoáng lòng mày hai người cùng nhau ăn canh sau khi ăn xong cùng mọi người cùng nhau nắm chặt canh giờ nghỉ tạm xuống dưới trải qua một đêm trì hoãn chỉ này đường núi chỉ sợ cũng sẽ càng thêm khó đi mặc kệ như thế nào nhiều tích góp thể lực đều là không sai ban đêm sở hữu nam tử thay phiên canh gác phòng bị dã thú cũng phòng bị có cái đột phát biến cố. Một ngày cùng mấy cái hải tử nằm ở bên nhau, ít hạ là khí lót, trên người cũng che lại chăn gấm, mệt mỏi dưới, đảo cũng ngủ đến chín. Âu Dương lại mỗi cách một canh giờ đều sẽ đứng dậy duỗi tay đi sở kia tầng vách ngăn, sợ nó đột nhiên biến mất, tới tỉnh mọi người, thẳng đến sắc trời đem lượng hết sức mới dần dần yên tâm ngủ. Phần 339 Chỉ là, hắn chưa ngủ đến nửa canh giờ, Liền nghe nơi xa một tiếng ầm vang vang lớn, mọi người đều bị bừng tỉnh ngồi dậy. Một ngày một bên an ủi mấy cái hài tử, một bên đem linh lực gom lại như thượng, ẩn ẩn nghe được rất xa chỗ, tựa hồ có tiếng người kêu to, vì thế cả kinh nói, như thế nào có tiếng người khóc đề, có thể hay không là núi đá chạy xuống trôn đến người. Thôi bằng lập tức nói, Đông Nam Nam rằng ngoại bích sống dưới chân núi có cái Nam Bình Ao, ở mười mấy hộ nhân ra, có lẽ là nơi đó đã xảy ra chuyện. Âu Dương mày gắt gao nhăn, nhìn chung quanh một ngải, mấy cái hài tử cùng một chúng huynh đệ, sau một lúc lâu khó có thể quyết đoán, một ngải biết hắn là lo lắng nàng cùng hài tử, vì thế nói, cứu người quan trọng, ta có thể bảo vệ hài tử. Đại vũ cùng Đào Nhi cũng nói, chúng ta đều có võ nghệ trong người, tất sẽ không liên lụy mụ mụ. Âu Dương lúc này mới gật đầu, ý bảo một ngải thu sở hữu vật sự, đại bạch cũng trở hảo hài tử, liền đi đầu hướng phía đông nam hướng chạy đi. Chờ mọi người té ngã lộn nhào rốt cuộc đuổi tới Nam Bình Ngao khi, sắc trời đã thấy ánh sáng, ẩn ẩn liền thấy Sơn Thôn một mảnh hoảng loạn. Nam nữ lao hấu đều đứng ở mưa to, có người đang ở không ngừng từ trong phòng ra bên ngoài dọn chút đồ tế nhuyễn, nắm dây bò, mà thôn nương tựa trên núi đã chạy xuống một bộ phận. Núi đá nước bùn hướng suy sụp một hộ nhà tường viện cùng hơn phân nửa phòng ở, một nửa kia Sơn Thể cũng ở đi xuống chảy nước bùn, tùy thời đều có sụp xuống nguy hiểm chạy nhanh làm này đó thôn dân rút khỏi tới nếu là trì hoãn lâu rồi hình thành đất đá trôi bọn họ liền ai cũng chạy không ra một ngải nôn nóng bắt âu dương cánh tay âu dương cũng nhìn ra tình huống nguy cấp dặn do nàng hảo hảo ngốc tại trên sườn núi liền mang theo mười mấy huynh đệ vọt vào thôn chương bốn trăm linh ba hao tổn tinh thần chương bốn trăm linh ba hao tổn tinh thần chương bốn trăm linh ba hao tổn tinh thần một ngải xa xa nhìn bọn họ cùng các thôn dân nói chuyện với nhau Nôn nóng khuyên bảo, chính là những cái đó các thôn dân bởi vì xá không dưới trong nhà tài vật cùng dây bò, tuy rằng trên mặt che kín kinh hoảng cùng sợ hãi, nhưng vẫn như cũ kiên trì vọt vào từng người sân ra bên ngoài ôm đồ vật Âu Dương lau một phen trên mặt nước mưa, hung hăng ném trên mặt đất, đối thôi bằng đánh cái thủ thế, thôi bằng hiểu ý, mang theo người chạy đến chỗ giữa sườn núi gần nhất hai nhà, mấy cái thủ đao đi xuống, đánh hôn mê những cái đó nam tử. Ở cùng hai đồng tiêm thanh kêu sợ hai chung kéo ra sân, cùng nhau vây quanh triều thôn ngoại đi đến. Có chút thôn dân còn tưởng rằng gặp cương đạo, chính run run muốn giơ lên trong tay cái quốc mộc đồng, che chở chính mình những cái đó không nhiều lắm đồ tế nhuyễn, liền nghe truyền núi nơi đó một trận ẩm vang vang lớn, gần nhất kia vài tòa phòng ở nháy mắt bị thổ thạch bùn lầy bao phủ, lúc này không cần bất luận kẻ nào thúc giục khuyên bảo, tất cả mọi người hận không thể dài hơn mấy chân giống nhau. Dơ chân chạy như bay lên kia thổ thạch bùn lầy giường như thoát ly cái giảm con ngựa hoang giống nhau theo sát mọi người bước chân càng ngày càng gần âu dương kéo tún một cái lao nhân cùng hai cái hài đồng không biết khi nào liền rơi xuống cuối cùng một ngải gấp đến độ nắm chặt nắm tay cùng lưu thủ nha hoàn ga sai vặt nhóm đều đứng ở linh khí cháo bên cạnh lớn tiếng kêu to vươn đôi tay hận không thể có thể tiến lên giúp đỡ một phen một ngải ra sức đẩy ra các nàng Thình thịch một chút ngồi vào trên mặt đất, sau đó gắt gao nhắm mắt lại, tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, tụ tập sở hữu tâm thần ở linh khí cháo thượng, ngạnh xinh xinh đem cây số cực hạn lại mở rộng 200 mễ, khó khăn lắm đem chạy tới gần đám người bao vây tiến vào, Nước bùn núi đá dường như không cam lòng giống nhau, đem cuối cùng một chút thế tụ tập một chỗ, hung hăng đánh vào linh khí cháo thượng, chấn đến một ngải tâm thần thượng giống như bị búa tạ đánh tới, nháy mắt một cổ tanh ngọt nảy lên cổ họng lại bị nàng chặt chẽ áp chế đi xuống, sắc mặt khắc thường đỏ lên, lại chậm rãi trở nên tái nhợt. Đại vũ mấy cái hải tử lo lắng vây tiến lên, rồi lại không dám tự tiện quấy dày mụ mụ Âu Dương xoay người xem những cái đó núi đá bùn lầy ngừng lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mang theo một chúng kinh hồn chưa định huynh đệ, thôn dân bỏ lên trên một ngải ngồi ở sườn núi nhỏ. Kết quả vừa lên tới, liền thấy một ngải khoanh chân ngồi ở lạnh băng ướt đâm trên mặt đất, đôi tay nắm chặt sắc mặt ẩn ẩn lộ ra tái nhợt hắn trong lòng chính là hung hăng co rụt lại cũng không rảnh lo dàn xếp một chúng thôn dân mấy cái bước đi đến một ngải trước người há mồm muốn nói đại vũ cau mày nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo hắn không cần nói chuyện một ngải lại chậm rãi mở mắt vừa thấy mấy người trong mắt nôn nóng lo lắng miễn cưỡng cười ta không có việc gì nơi đây không nên ở lâu vẫn là mau chóng tìm cái an toàn chỗ nói xong Lập tức phiên tay từ không gian lấy ly tuyển tâm thủy ra tới, dầm đông uống lên, thân thể linh lực nhanh chóng được đến bổ sung, nàng sát mặt thì tốt rồi lên, Âu Dương nhìn kỹ lại xem, lúc này mới yên tâm, xoay người đi chỉ huy mọi người chấn an thôn dân, phân phối nhân thủ công hài đồng cùng lao nhân cùng nhau vòng qua bích sống sơn, tính toán từ kia tòa cỏ cây dầm dạp thanh linh sơn thượng lật qua, tuy rằng nhiều đi rồi mười dặm lộ, nhưng là bích sống sơn trừ bỏ đỉnh núi chỗ, còn... Lại phần lớn không có cây cối cố thổ, trải qua như vậy mấy ngày nước mưa ngâm, thực dễ dàng giống vừa rồi như vậy chảy xuống, mà thanh linh sơn tắc muốn tốt hơn rất nhiều. Những cái đó thôn dân vừa mới may mắn nhặt điều thánh mạng, đối âu dương đám người thập phần cảm kích, thậm chí quỳ xuống dập đầu cảm tạ, lúc này cũng biết tình huống nguy cấp, tận lực ước thúc khóc nháo hài tử, đi theo mọi người cùng nhau rời đi, ngẫu nhiên có kia đi ở bên cạnh tuổi trẻ hậu sinh tò mò sờ lên một phen thế bọn họ che mưa chắn gió linh khí cháo, cũng bị các lao nhân quát lớn thu hồi tay. Ở các lao nhân trong mắt, Âu Dương đám người chính là thiên thần phái tới cứu bọn họ với nguy nan sứ giả, bọn họ như thế nào có thể đối thần khí bất kính đâu. Nhưng là cái này nhận chi, ở một canh giờ sau cơm sáng khi bị hoàn toàn điên đảo, sở hữu thôn dân trận mắt há hốc mồm nhìn cái kia trang điểm nữ tử, phất tay gian biến ra đông đảo thức ăn dụng cụ, Thậm chí là trong thành quý nhân mới có thể ăn đến những cái đó trái cây, điểm tâm, này chống rông lấy vật chi thuật, khắp thiên hạ duy nhất nghe nói có thể thi triển chỉ có một người, tiên phu nhân. Trong thôn có cái hậu sinh từng đánh xe mang láo mâu đi bá tánh ý dị quán khám quá bệnh, liền tráng lá gan tiến lên giữ chặt một cái gã sai vật hỏi, vị này tiểu ca, xin hỏi vị này phu nhân chính là bá tánh ý quán chủ nhân, tiên phu nhân. Tứ hải chính bận rộn hỗ trợ nhóm lửa đôi nghe thấy hắn hỏi liền thuận miệng đáp đúng là kia hậu sinh nghe xong liền hướng các thôn dân trước mặt chạy lắp bắp nửa ngày rốt cuộc gáp xuống trong lòng kinh hỉ hô đây là tiên phu nhân là tiên phu nhân đã cứu chúng ta các thôn dân nghe xong rốt cuộc nhịn không được hết thể nảy lên tiến đến từ kia hoa dâm tóc ngôi nhị ra đi đầu quỳ xuống dập đầu tạ nói tiểu lão nhân ngôi nhị mang theo toàn thôn ngu rốt lòng thăng người tạ tiên phu nhân ân cứu mạng Một ngài đang ngồi ở khí lót thượng nhắm mắt dưỡng thần, vừa rồi tâm thần đã chịu va chạm, lại liên tục lên đường, làm nàng vô luận là thể lực vẫn là tinh thần đều tiêu hao quá lớn. Lúc này nghe thấy tiếng người, trận mắt vừa thấy, lập tức đứng dậy đi lên nâng dậy Lão đầu nhi, mỉm cười nói, lao nhân ra khách khí, ta cũng không có ra cái gì lực, muốn tạ liền tạ những cái đó tráng sĩ nhóm hảo, là bọn họ mạo nguy hiểm mới cứu các hương thân. Lão đầu nhi kích động đôi tay phát run trong lòng tuy rằng tin tưởng vững chắc là tiên phu nhân cứu bọn họ tánh mạng nhưng vẫn là lại mang theo các thôn dân cấp âu dương cùng một chúng tráng sĩ nhóm hành lễ âu dương xua tay cự tuyệt một lần nữa chỉ huy nhân thủ hỗ trợ phô giấy dầu trở vật Kia tuổi trẻ hậu sinh cũng đỡ lao mẫu tiến lên nói lời cảm tạ một ngài ôn thanh an ủi bọn họ vài câu tiểu an đám người liền cầm điểm tâm trái cây trở vật phân cho mọi người sau đó dẫn bọn họ ngồi ở giấy dầu thượng ăn lên một ngải khẽ thở dài An ủi không biết khi nào ngồi vào bên người nàng Âu Dương, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Âu Dương lặng lẽ nắm tay nàng, thấp giọng nói, ngươi uống trước chút nhiệt canh, nghỉ tạm một chút, ta dẫn người đi bốn phía nhìn xem. Một ngày thế hắn sửa sửa ướt đấm đầu tóc, đau lòng nói, không bằng, ngươi trước đổi một kiện sạch sẽ quần áo, sau đó xuyên áo mưa lại đi đi. Âu Dương lắc đầu, lại cẩn thận đánh giá nàng vài lần, xác định nàng sắc mặt hồng nhuận không có gì không ổn bộ dáng mới đứng dậy mang theo ba bốn huynh đệ ra linh khí cháo, một đầu chui vào mưa to. Đại vũ bưng nóng hôi hổi canh chén, đi đến mụ mụ bên người, nhẹ nhàng thổi đến lạnh một ít, sau đó đưa tới mụ mụ trong tay. Một ngải nghiêng đầu thấy mấy cái hải tử đều an tĩnh ngồi ở cách đó không xa ăn canh ăn màn đầu Thành nhi cùng tân ba thậm chí nhanh chóng uống xong lúc sau, đi giúp mấy cái bọn nha hoàng cấp thôn dân thịnh canh, liền cười nói, ngày xưa ở nhà hiện giờ không có ngon miệng đồ ăn tân ba đều nháo không chịu ăn hiện giờ như vậy đơn giản canh cùng màn thầu cũng không có nửa câu hóa hắn giận thống khoái ăn xong đi cho nên nói đứa nhỏ này vẫn là muốn ở khốn cảnh chung mới có thể trưởng thành đại vũ cười nói ngày thường không có việc gì đệ đệ muội muội tự nhiên tiểu khí chút hiện giờ mụ mụ như vậy vất vả bọn họ đau lòng mụ mụ cũng liền càng thêm hiểu chuyện một ngài đem không chén đưa cho nhi tử vụ vô, vô bờ vai của hắn mụ mụ này hai ngày tinh thần có chút vô dụng chỉ sợ có khi khó có thể phân tâm ở các ngươi huynh muội trên người ngươi làm huynh trưởng muốn chăm sóc hảo đệ đệ muội muội nhớ rõ bất cứ lúc nào đều phải đem đệ đệ muội muội an toàn đặt ở đệ nhất vị biết không là mụ mụ đại vũ trịnh trọng đồng ý nghĩ nghĩ còn nói thêm mụ mụ ta nhìn hôm nay sắp có chút cùng năm ấy phát hồng thủy khi giống nhau một ngài xem nhi tử trong mắt hiện lên một mạt sợ sắc Biết hắn là nhớ tới tuổi nhỏ là lúc lang bạn kỳ hồ, vội vàng ôm bờ vai của hắn, cười nói, không cần lo lắng, có mụ mụ ở đâu, liền tính đã phát hồng thủy, mụ mụ cũng có thể che chở các ngươi bình an sự việc. Đại vũ đem đầu dựa vào mụ mụ trên vai, trong lòng hồi tưởng lúc trước những cái đó hồng thủy tàn sát bừa bãi, sát chết đói khắp nơi tình cảnh, lại hướng mụ mụ trong lòng ngực thấu thấu. Một ngày có một chút không một chút vô đại nhi từ bối, nhẹ giọng an ủi nói. Không phải sợ, chúng ta trong phủ muốn bạc có bạc, muốn nhân thủ có nhân thủ, nếu như thật đã phát hồng thủy, mụ mụ liền hạ lệnh cứu tế, tất nhiên sẽ không nhìn có người đó chết. Đại vũ gật đầu, một ngài lại hỏi, nhiều năm như vậy, mụ mụ nhưng thật ra vẫn luôn quên hỏi, ngươi cùng hạnh nhi quê nhà ở nơi nào, chờ chúng ta đi đến nơi đó, phải nhớ đến đi cho ngươi cha mẹ lập cái mộ, về sau ngày lễ ngày Tết, cũng muốn hiến tế một phen, sinh thân tri ân không thể quên. Đại vũ nghe xong lời này, trong lòng cảm kích mặc danh, đứng dậy cấp mụ mụ hành lễ, đại vũ thế cha mẹ tạ mụ mụ nhớ thương. Tiểu tử ngốc, cảm tạ cái gì, ta cảm tạ cha mẹ ngươi đều không kịp, bọn họ đem ngươi dạy dưỡng như thế hiểu chuyện, mụ mụ nhưng thật ra nhạt tiện nghi. Đại vũ cộc lốc lời, nói, mụ mụ, ta cùng hạnh nhi nguyên lai quê nhà ở chạch ngoài thành một cái gọi là bách ra cửa hàng trấn nhỏ, nơi đó phong cảnh cực hảo, nếu thật tới rồi nơi đó. Đại vũ nhất định đổi mụ mụ nơi nơi đi một chút. Hảo. Một ngài cười đồng ý. Hai mẫu tử đang nói, Âu Dương đã dẫn người đã trở lại. Một ngài khai linh khí cháo thả bọn họ tiến vào, thấy hắn giữa mày nhíu chặt, sắc mặt không tốt, vội vàng đem hắn lui qua đống lửa biên, gọi tiểu an bưng nhiệt canh cho hắn uống, lại từ không gian phiên điều êm giày khăn lông ra tới vì hắn sát tóc ướt. Âu Dương xem mấy cái huynh đệ cũng đều có nhiệt canh uống lúc này mới mấy khẩu uống hết trong tay canh sau đó lại liên tiếp van ba cái đại màn thầu lúc này mới thấp giọng nói sự tình không ổn sơn bên kia hoa sen nước sông bạo trướng hướng chặt đứt cầu gỗ nước sông chảy xiết hơn nữa có không ngừng dâng lên chi thế sợ là chúng ta muốn tạm thời ngưng lại tại đây sơn chờ đợi hết mưa rồi một ngày nghe xong ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía trầm tư một lát nói ta coi này sơn cũng không tính lùn nghĩ đến kia nước sông liền tính trứng lên, chúng ta tránh ở đỉnh núi, cũng sẽ không bị lan đến. Đến nỗi thức ăn, mang theo lại chỉ đủ một ngày, bất quá gạo cùng sạch sẽ thủy không thiếu, đến lúc đó tìm cái đất trống, đắp hai cái thổ bếp nấu cơm ăn được. Âu Dương gật đầu, nghe nói không thiếu thức ăn, trong lòng lo Âu nhẹ một ít, người trong nhà hơn nữa những cái đó thôn dân, nói như thế nào cũng có gần một trăm nhiều người, nếu như thật không có thức ăn, chỉ sợ cũng phiền thoái. Đặc biệt là còn có hai mươi mấy người hài đồng cùng lao nhân ở. Chỉ là, muốn che chở nhiều người như vậy, lại muốn cho ngươi bị liên lụy. Một ngày bật cười, vùng trong tay khăn lông, thế hắn cẩn thận sửa sửa tóc, đều khi nào, cùng ta còn khách sáo cái gì. Âu Dương khe khẽ thở dài, thấy mọi người đều ăn uống no đủ, hơi chút nghỉ tạm lại đây, liền đứng ở một cái trên có gỗ. Cao giọng đem vừa rồi tìm được tình hình nói, các thôn dân nghe nói, vào thành chi đường bị chặn Lũ lụt ngập đến dưới chân núi, đều khủng hoảng lên, có kia nhát gan đã ôm lấy hải tử khóc lên, trong nhà nam tử quát lớn không ngừng, ngược lại làm nhân tâm càng thêm chịu khẩn. Phần 3 Chương 404 ngưng lại Chương 404 ngưng lại Cuối cùng vẫn là kia hoa dâm dâu ngôi nhị ra đi ra, nói mấy câu ngừng các thôn dân xôn xao, sau đó chắp tay cấp Âu Dương hành lễ, chính xác nói Tiểu lão nhân cùng các hương thân mệnh đều là tiền phu nhân cùng chư vị tráng sĩ cứu. Hiện giờ có này biến cố, chúng ta cũng vô pháp có thể tưởng tượng, là đi là lưu, đều mặc cho phu nhân cùng chúng tráng sĩ quyết định, phàm là có yêu cầu xuất lực chỗ. Phu nhân cùng tráng sĩ nhong cứ việc sai phái chính là. Một ngải nghe xong cười khẽ, đánh giá này lao hán vài lần, trong lòng thầm khen, không trách mọi người đều nói, gừng càng già càng cay, này lao hán nói mấy câu nghe lại biết cảm ơn lại minh lý lẽ kỳ thật lại đem sở hữu hương thân đều cột và âu dương đám người phía sau trận này thủy thai mặc kệ là cuối cùng vào thành vẫn là lưu tại trên núi âu dương bọn người sẽ không ném xuống bọn họ mặc kệ quả nhiên âu dương như vậy trọng tín nghĩa người tự giác đã chịu các hương thân tin cậy chắp tay nói tạ các vị hương thân tín nhiệm kia một lát liền thủy chúng ta cùng đi đỉnh núi tránh né mấy ngày đi đợi mưa tạnh lại nghĩ cách vào thành Mọi người hống thanh đồng ý, bắt đầu cùng nhau động thủ thu thập nồi chén, thu cuốn giấy dầu. Cuối cùng từ một ngải vung tay lên thu vào không gian, tiếp tục hướng trên núi leo lên, này một bò liền lại bò ba cái canh dở, mọi người đều bị lây dính cả người ướt bùn. Tân ba hạnh nhi thành nhi ba cái hài tử, chủ động hống đến đại bạch phu thê sửa trở mấy cái tuổi càng tiểu nhân thôn đồng, sau đó ngoan ngoán đi ở các ca ca bên cạnh, một tiếng đều không có kêu khổ. Ngược lại là một ngải nhìn bọn nhỏ cả người ướt đấm, đau lòng không thôi, vừa đến đỉnh núi, liền cứ gọi tới bọn họ cắt uống lên một ly tuyển tâm thủy, sau đó chung quanh tìm kiếm, muốn tìm nơi bình thản chỗ giàn xếp phòng ốp. Đáng tiếc, núi này địa mạo tuy rằng so với kêu bích sống sơn muốn tốt hơn một ít, lại núi đá trải rộng, cỏ cây cuốn quanh, muốn tìm cái bình thản chỗ thập phần không dễ. Một ngải nhíu mày ngưng mắt một lát, dịch một trăm nhiều cây các màu cây cối. Dọn mấy trăm tảng đá thêm hố đất bằng, lúc này mới miễn cưỡng kiến khối 300 bình tả hữu đất trống, dọn ra ba tòa nhà gỗ chiếm một nửa, dư lại đất trống đào hai mắt thổ bếp, cũng chỉ đủ mọi người phô giấy dầu nghỉ tạm. Địa phương thật sự nhỏ hẹp, nhưng không có một người oán giận, rốt cuộc như vậy nguy nan là lúc, bọn họ có thể giữ được cánh mạng cũng đã thực sự không dễ, huống chi hiện tại trên đầu không có mưa to sối, còn có thức ăn no bụng, như thế nào còn sẽ sinh ra một kia bất mãn. Một ngải cùng Âu Dương thương nghị một chút, đem tam đống nhà gỗ nhường cho nữ tử, lão nhân cùng bọn nhỏ, các lão nhân thân thể phần lớn không tốt, bọn nhỏ lại sợ hoạn thượng phong hàn, bọn nữ tử y phục cầm ức có ngại danh tiết, đều là yêu cầu nhà ở sửa sang lại cùng nghỉ tạm. Đến nỗi bọn nam tử ở giấy dầu thượng phô chăn đông, buổi tối thay phiên nghỉ tạm thì tốt rồi. Một ngải cầm nhà mình mọi người hành lễ ra tới, đại vũ mang theo đệ đệ mội muội tiến nhà gỗ đi thay quần áo. Tiểu An tích phúc mấy cái tác hồi bẩm lúc sau, đem dư thừa quần áo đều đem ra, đưa cùng những cái đó nữ tử thay đổi y phục cẩm ước. Trong lúc nhất thời làm chúng nữ rất là cảm kích, thay đổi quần áo sau liền đi theo bận rộn chuẩn bị cơm canh. Đại Vũ, năm hồ cùng khủng hỉ đám người thấy thế cũng sôi nổi nói theo, vì thế hải đồng nhóm cùng một bộ phận nam tử đều thay đổi làm y, chính là những cái đó không có phân đến người, cũng vây quanh ở đống lửa nhi biên nướng làm quần áo. Một ngài không biết muốn ở trên núi rừng lại mấy ngày, kiểm tra xong trong không gian tủi lửa số lượng dự trữ, lại tản ra tâm thần ở bốn phía tìm chút khô thụ dịch tiến linh khí trao tới, gọi người phách hảo, bỏ vào không gian cây ăn quả hạ, tinh tế quan sát sau một lúc lâu, tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng là những cái đó khô nhánh cây, sắc thật có biến làm dấu hiệu. Vì thế nàng lại làm theo thả rất nhiều đi vào, cơ hồ sở hữu cây ăn quả hạ đều phô ướt xài, nhìn qua rất là quái dị nhưng là hiện tại cũng không phải chú ý này đó lúc. Mọi người ăn đốn không biết là cơm trưa vẫn là cơm chiều cơm, lại tán gấu không đến một canh giờ, sắc trời liền hoàn toàn đen xuống dưới, Âu Dương đem một chúng huynh đệ cùng trong thôn tuổi trẻ hậu sinh nhóm chia làm tam tổ, thay phiên canh gác nghỉ tạm, sau đó lại mang theo người đi xem xét dưới chân núi nước sông, thấy kia mặt sông lại chướng hai thước, trên mặt liền mang theo yêu sắc. Một ngải dàn xếp mấy cái hải tử ngủ hạ Lại đi nữ tử cùng lao nhân trong phòng nhìn, mới lôi kéo Âu Dương tay ngồi ở khí lót thượng, hai người cũng không nói lời nào, chỉ cho nhau dựa vào, cảm thụ được lẫn nhau trên người ấm áp. Ở như vậy thời khắc, có cái gì có thể so sánh người thương cùng người cộng đồng gánh vác, càng làm cho nhân tâm an bình. Nửa đêm khi một ngải đột nhiên tỉnh lại, xoa xoa phát làm đôi mắt, quay đầu vừa thấy, Âu Dương đã không ở bên người, đứng dậy mọi nơi nhìn xung quanh giữa sân hai đôi lửa trại chính tí tách vang lên hiển nhiên là vừa thêm củi lửa lại vừa thấy cách đó không xa âu dương chính mang theo mấy người chặt chẽ canh giữ ở một chỗ nàng xốc trên người thảm đi qua đi vừa thấy dưới cũng lắp bắp kinh hãi chỉ thấy linh khí cháo bên ngoài không dưới hai mươi mấy chỉ dã lang từng đôi tròng mắt nhi ở trong đêm tối lóe quỷ dị màu xanh lục gu quang rất là doang người trừ bỏ âu dương mặt khác mấy người thấy nàng lại đây dường như đều thở dài nhẹ nhõm một hơi vừa rồi tuần tra người phát hiện này đó dã thú bọn họ hoảng sợ dưới đánh thức âu dương lại muốn đánh thức một ngải là lúc lại bị âu dương ngăn cản mang theo bọn họ cầm trường đao vẫn luôn đứng ở linh khí cháo biên phòng bị mấy người trong lòng huyền đến cao cao sợ một ngải trong lúc ngủ mơ pháp thuật không nhảy đem mọi người tại dã thú cùng mưa to dưới hiện tại nhìn đến một ngải tỉnh lại đều rốt cuộc can tâm âu dương kéo một ngải đến bên cạnh Thấp giọng hỏi nói, như thế nào tỉnh, vẫn là ngủ nhiều một chút đi. Một ngài lắc đầu, cười nói, đã ngủ lâu như vậy, đủ rồi, không cần lo lắng, vẫn là trước đêm trước mắt sự tình giải quyết rồi nói sau. Âu Dương hơi hơi ninh mày, nước sông yêm dưới chân núi, lũ dã thú cũng đều tụ ở đỉnh núi. Một ngài nhớ tới đại bạch phu thê, hỏi, phóng đại bạch ra tới, có thể hay không dọa lui chúng nó. Âu Dương lắc đầu. Đại bạch nhưng thật ra có thể dọa lui chúng nó, nhưng là quá thượng hai ngày, đói khát khó nhịn chúng nó còn sẽ đến. Một ngày như mày, đột nhiên lại nghĩ tới hoa vương thành nhà mình những cái đó hộ vệ đội, vì thế cười nói, vậy cả rốt cùng đại đồng hai bút cùng vẽ hảo. Âu Dương không rõ, nhớ mày xem nàng, một ngày hơi hơi mỉm cười, kéo hắn vừa đi vừa nói chuyện, yên tâm đi, chờ hừng đông thì tốt rồi. Âu Dương tuy rằng không biết nàng có gì biện pháp, nhưng là trong lòng lại cực tin cậy nàng năng lực, vì thế cấp mấy cái canh gác người đánh cái thủ thế, tùy nàng trở về đống lửa biên nhi. Phía chân trời nổi lên bụng cá trắng, cả một đêm hoặc là đau lòng ra sản mất hết trần trọc khó miên, hoặc là mệt mỏi khó nhịn ngủ đến cực thơm ngọt mọi người đều bò lên, bọn nữ tử bận rộn nấu cơm, bọn nam tử tắt trước tiên phát hiện bên ngoài những cái đó lại lớn mạnh đội ngũ dã thú. Một ngải cùng Âu Dương cao giọng nói đại bạch phu thê việc, Sau đó phất tay thả ra hai chỉ màu trắng cự hổ, nữ tử bọn nhỏ kêu sợ hãi liên tục, bọn nam tử tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, cũng sợ tới mức lui hai bước. Một ngải tiến lên ôm đại bạch đầu to, uy chúng nó ăn tương thịt bò, ôn thanh thương lượng sau một lúc lâu, liền thả hai chỉ cực cái sạch sẽ thu hoàng gia linh khí cháo. Hai hổ lập tức bị mưa to tới nước xinh đẹp ra lông, chúng nó ảo não quay đầu lại hướng về phía một ngải gầm nhẹ một tiếng. Sau đó liền đem một khang lửa giận đều rơi tại một chúng da thu trên người, không đến nửa nén hương thời điểm, hai mươi mấy chỉ da làng, một con con báo, hai chỉ gấu đen, thương thương, bị vây bị vây, đều bị gâm nhẹ, nửa là sợ hãi nửa là cừu hận nhìn linh khí cháo mọi người, định tối lui. Lúc này, đột nhiên nước mưa dường như bị gia nhập cái gì linh dược giống nhau, chúng nó bị tê cắn được miệng vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại, liền tinh thần đều so lúc trước hảo rất nhiều. Chúng thú nghi hoặc hoặc là nơi nơi nhìn xung quanh, hoặc là cúi đầu người người. Đại Bạch Phu Thê cao ngạo dương đầu, lấy người tháng tư thái coi rẻ một chúng thủ hạ bại tướng, thấp thấp giống lên vài tiếng, đông đảo dã thú ngay sau đó hướng một ngải xem ra. Một ngải hơi hơi mỉm cười, tiến lên vài bước, phất tay gian, mấy cây thoáng che đậy vũ thế đại thủ hạ, liền xuất hiện năm sáu chỉ chứa đầy nước suối đại buồn, chúng thú phòng bị nhìn vài lần, trầm mặc hảo sau một lúc lâu. Mới ở Đại Bạch hơi mang ý hiếp giống lên một tiếng tiến lên uống lên mấy khẩu, lại khi trở về liền có vẻ dịu ngoan rất nhiều. Một ngải ngay sau đó lại đưa lên mấy bùn trái cây, liền càng là trên gấm thêm hoa, chúng thu ăn xong, mấy cái rõ ràng linh trí muốn cao chút con báo giã hùng cùng đầu lang, thậm chí hơi không thể thấy gật gật đầu, lúc này mới lục tục rời đi. Đại Bạch phu thê chạy tiến linh khí cháo, tranh công dường như vây quanh một ngải đảo quanh. Một ngải buồn cười sờ sờ chúng nó hằng dưới, gọi tân ba cùng thành nhi lại đây mang hai vị hổ đại gia trừ hỏa biên hong khô một thân bảo bối gia lông. Hai đông cùng bọn nữ tử thấy vậy, mới tin tưởng này lão hổ xác thật là tiền phu nhân nuôi trong nhà, sẽ không đả thương người. Bọn nữ tử tiếp tục bận rộn đi, bọn nhỏ tò mò, có kia gan lớn đi đầu, liền dần dần vây quanh qua đi, hỏi đông hỏi tây, đảo làm tân ba cùng thành nhi hai người rất là kiêu ngạo. Âu Dương nhìn linh khí cháo ngoại mưa bụi, hỏi: này đó dã thú về sau sẽ không lại đến. Mục ngày lắc đầu, không, chẳng những sẽ đến, hơn nữa vẫn là mỗi ngày tất đến. Rốt cuộc chúng nó cũng muốn mạng sống, ta mỗi ngày đều phải đưa chúng nó mấy sọt trái cây, mấy thùng nước suối. Bất quá làm trao đổi, chúng nó cũng sẽ thông chi đến toàn bộ đỉnh núi dã thú. Các ngươi ở trong núi hoạt động, chúng nó sẽ không công kích. Âu Dương gật đầu, gọi hai ba cái huynh đệ, nói: Ta lại đi dưới chân núi nhìn xem. Một ngài dặn dò vài câu, liền thả bọn họ đi ra ngoài. Mọi người nấu hảo đặc sạch cháo, cũng không để bụng có hay không dưa muối, liền mỗi người đều uống lên hai đại chén tiến bụng, có kia hậu sinh còn vui vừa nói, so ngày thường ăn muốn hảo đến nhiều. Hạnh nhi cùng thành nhi hai cái lại có chút uống không đi vào, tiểu an nhìn đau lòng, chạy đến phu nhân bên người, muốn một vò chua cay củ cải, trước phân những cái đó thôn đồng một ít lúc sau chạy nhanh cấp nhà mình các thiếu gia tiểu thư bưng hai đĩa một ngải chịu đựng ngược bị đè nén miễn cưỡng uống lên nửa chén bởi vì thật lâu không thấy âu dương mấy người trở về tới trong lòng nhớ liền ở linh khi cháo biên đi tới đi lui đại vũ cùng đào nhi cũng cùng lại đây yên lặng ngồi mụ mụ ngẫu nhiên xoay người nhìn thấy năm hồ vệ đoạt đám người giúp đỡ tắt lửa thu thập chén đĩa bọn họ ngày thường tự xưng là đọc đủ thứ thi thư giải thích phi phàm lúc này lại vô nửa điểm tác dụng Liền có chút nản lòng, đặc biệt là đào nhi, lấy hắn ra thế. Tương lai nhất định là phải vì quan, lúc này trong lòng càng nhiều liền nghĩ đến như thế nào mới có thể làm hưu dụng quan. Một ngài không có chú ý hai đứa nhỏ tâm tư, chặt chẽ nhìn chầm chầm mưa bụi trung núi rừng, đột nhiên phát hiện một người cấp hoảng sợ chạy trở về, nàng nhận ra là đi theo Âu Dương đi ra ngoài người, vội vàng thả hắn tiến vào. Bước nhanh tiến lên hỏi, ra chuyện gì, Âu Dương đâu? người nọ lau một phen trên mặt nước mưa hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở nói dưới chân núi trong sông chương bốn trăm linh năm cứu viện chương bốn trăm linh năm cứu viện một ngày nóng vội hắn ấp a ấp đúng thượng nhưng là lại chỉ phải nhẫn mại tính tình ôn thanh nói trước xuyên khẩu khí chậm rãi nói người nọ trong mắt hiện lên một mạt cảm kích liệu mạng làm chính mình bình tĩnh trở lại nói dưới chân núi trong sông vọt tới thật nhiều người đoàn người đều ở cứu người Mọi người nghe xong chính là cả kinh, nô nhị ra run run xuống tay vê hoa dâm trồng dâu, này chỉ sợ là hoa sen bờ sông kia mấy cái thôn gặp khó khăn. Một ngài gọi khổng hỉ lại đây, đem trong không gian dây thừng, trường cây gô nhi chở vật hết thể lấy ra tới, làm hắn mang theo sở hữu tuổi trẻ lực tráng nhân thủ xuống núi đi hỗ trợ, chỉ để lại một chúng phụ nữ và trẻ em láo nhược ở linh khí cháo. Đại vũ cùng đào nhi cho nhau nhìn thoáng qua, đều nắm chặt nắm tay cùng nhau đi đến mụ mụ trước người, thấp giọng năn nỉ nói, mụ mụ, nhi tử cũng muốn đi hỗ trợ. Một ngải trong lòng lập tức đau xót, nhớ tới kia hồng thủy nguy hiểm, mở miệng liền tưởng cự tuyệt, nhưng là, hai đứa nhỏ trong mắt kiên trì, làm nàng ngạnh xinh xinh đem lời nói lại nuốt đi xuống, trầm mặc sau một lúc lâu, nàng mới nói nói, trước đem các ngươi bà lô lấy tới. Đại vũ cùng đào nhi nghe ra mụ mụ đây là có đáp ứng dấu hiệu, Mã Sơn chạy về nhà ở đem từng người kia chỉ ra châu khâu và ba lô đem ra. Một ngài ở trong không gian phiên hai cái phong kín túi ra tới, chọn tiêu loại phóng điểm tâm tắc chút đi vào, xe xuống ký sự buồn viết hai trường tờ giấy, cùng nhau phong hảo, cuối cùng lại lấy ra hai bình nước khoáng, một ít bạc vụn, phân biệt bỏ vào ba lô, đưa tới hai đứa nhỏ trước mặt. Phần 341 Các ngươi lớn, có ý nghĩ của chính mình, mụ mụ cũng không ngăn cản các ngươi. Này ba lô bối hảo, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng hảo có cái dựa vào. Đại vũ cùng đào nhi hai người trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, vừa định mở miệng, nhìn đến mụ mụ trong mắt lo lắng cùng không tha, lại thấp đầu, do dự sau một lúc lâu vẫn là bảo đảm nói, mụ mụ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo trở về. Nói xong bọn họ liền đi theo mọi người đi đến linh khí cháo biên, tân ba cùng thành nhi vừa thấy các ca ca như thế, cũng chạy tiến lên. La hét muốn đi hỗ trợ, lại thấy mụ mụ chọn lông mày trứng mắt, sợ tới mức hai người ngoan ngoãn trở về tiếp tục đổi hành nhi. Linh khí chao không chê ở chính mình trong tay, một ngải cũng không lo lắng này hai cái to gan lớn mật tiểu tử trông đi, chỉ gọi khổng hỉ lại đây, lại tinh tế công đạo vài câu, khiến cho mọi người rời đi. Sau nửa canh giờ, nhóm người thứ nhất tay rốt cuộc đuổi trở về, tổng cộng 13 cá nhân, mỗi người trên lưng đều lại bối một cái hơi thở thoi thóp hoạn nạn người. Một ngải phân phó chúng nữ tử bưng thiêu nhiệt nước suối cho mỗi người đều uống lên một chén, tiểu an mấy cái liền bắt đầu bận rộn dàn xếp này đó may mắn nhặt về thánh mạng nam nữ lao hấu. Một ngải gọi tới một cái nhìn cơ linh chút tuổi trẻ hậu sinh đến trước người, hỏi, dưới chân núi tình hình thế nào? Hậu sinh trên mặt hiện lên một mặt sợ sắc, nói, trong sông lao xuống tới thật nhiều đồ gỗ cùng gia dụng sự việc, cũng có chết đuối như heo cùng. Người! Đoàn người phàm là nhìn thấy còn giống có khẩu khí, đều dối cây gỗ hoặc là ném dây thường đi cứu, có cứu đi lên cũng không được sự. Đại thai lúc sau tất có đại dịch, Trung Quốc 5.000 năm lịch sử, trải qua vô số lần thai nạn tổng kết ra giáo hấn, một ngải nhớ tới về sau mưa đã cạnh, mặt trời mọc bạo phơi thi thể, tất nhiên sẽ hư thối, vi khuẩn mọc thành cụm, rồi bỏ mũi một đốt, chỉ sợ thật sẽ có bệnh dịch lưu hành. Nàng lập tức nói, ngươi trong chốc lát xuống núi khi. Nhìn thấy Âu Dương tráng sĩ, nhất định phải chuyển cao hắn nhưng cái đó hương thân thi thể, nhất định phải thâm một ít vùi lấp lên. Nhớ kỹ sao? kia hậu sinh có chút do dự, nói, vạn nhất về sau bọn họ thân nhân tìm tới muốn thi thể, chúng ta làm sao bây giờ? Một ngải nhướng mày đầu, là người sống quan trọng vẫn là người chết quan trọng, nếu như không vùi lấp, về sau hư thối đã phát ốt dịch, chỉ sợ mới vừa tránh được hồng thủy người, lại đều sống không được kia hậu sinh bị dọa đến giật mình linh run lập cập, lớn tiếng ứng, liền đi theo những cái đó tiếp tục xuống núi đi cứu người đội ngũ đi rồi. Thực mau, 30 phút sau, nhóm thứ hai nhân thủ cũng trở về, lần này cứu trở về người muốn thiếu rất nhiều, mới bảy cái, nhưng là phụ nữ và trẻ em lại nhiều, thậm chí có cái mấy tháng đại hài đồng nhi, theo ôm hắn, cái kia hậu sinh nói, đứa nhỏ này là bị đặt ở đại buồn gỗ phiêu xuống dưới, nghĩ đến định là cha mẹ ở nguy cấp thời khắc bất đắc dĩ mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp làm hài tử xuôi dòng phiêu đi, nóng trong thiên thần rũ lòng thương, hắn có lẽ còn có mạng sống thời điểm. hài tử trên người tiểu y y phục đều ướt đẫm, lại ở trong nước phiêu đến lâu rồi, hoa hoa khóc cái không ngừng, vì vốn dĩ liền không khí áp lực doanh địa, càng thêm vài phần thê lương khủng hoảng, một ngải khổ sở trong lòng, đem hài tử ôm lấy, lột đi y y phục cả ướt. Dùng khăn lông sắt mập mạp tiểu thân mình, sau đó bọc lên một cái tiểu bị nhi, hài tử tuy rằng ấm áp, nhưng vẫn là khóc nháo không ngừng. Tiểu An vừa lúc vội xong trong tầm tay việc, chạy tới hỏi, phu nhân, đứa nhỏ này có phải hay không nói bụng. Một ngải ảo não chụp cái chán một chút, nàng trong lòng nhớ thương Âu Dương cùng hai đứa nhỏ, giống như đây rồi giống nhau. Cứ nhiên như vậy chuyện đơn giản cũng chưa nghĩ đến, nàng vội vàng đem tâm thần trầm tiến trong không gian phiên một vòng nhi. Rốt cuộc ở góc phiên một dương thuần sữa bò ra tới, chạy nhanh rút ra một túi phân phó kêu Tiểu An đi nhiệt, dùng cái muỗng một chút uy tiến hài tử trong miệng, hài tử thật là đói cực kỳ, ước chừng ăn một chén nhỏ mới nhắm lại miệng nhỏ. Một ngải lại vỗ nhẹ hàn bối, bất quá một lát, hắn liền ngủ say, chút nào không biết có lẽ hắn tại đây trên đời đã không có nửa cái thân nhân có thể dựa vào. Tiểu An thu thập khí lót quần áo, lại lấy điều mềm mại vải bông khăn chiết thành một cái tiểu gối đầu, giúp đỡ một ngải đem hải tử bông. Lúc này, tích phúc khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chạy tới bẩm báo nói, Phu nhân, có, có một cái lao nhân ra giống như không được. Một ngải vội vàng đi theo nàng đi qua đi, đó là một cái hoa dâm tóc lão đầy mặt phong sương, người mặc vải thô màu xám váy áo có thể là ở nước sông bị cái gì sự việc va chạm tới rồi, thủ đoạn còn có chán thượng đều có chén khẩu đại ứ thanh, lúc này nằm ở giấy dầu thượng đồng tử đã có khuyết tán dấu hiệu một ngài lập tức hỏi vừa rồi huy nàng uống nước sao một cái tiểu tức phụ nhút nhát nói lao thái thái lao thái thái đã uống không đi vào ta cũng không có cách nào ngu xuẩn một ngài lạnh giọng quát lớn xuất khẩu nhân mệnh quan thiên nàng uống không đi vào chính là rót cũng muốn rót đi vào nói xong cũng không để ý tới kia tiểu tức phụ vạn phần ủy khuất sắc mặt lấy một ly tuyển tâm thủy tự mình bẻ ra lão thái thái miệng liền rót đi xuống Tuy rằng một chén nước sói mòn hơn phân nửa, nhưng là trung quy còn có mấy khẩu vào lao thái thái ít hầu. Mọi người mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn lao thái thái, tâm đều nhắc tới cổ họng, rốt cuộc, lao thái thái không phụ sự mong đợi của mọi người mở mắt, mọi nơi nhìn nhìn, suy yếu hỏi, ta đây là ở đâu à? Một chúng nữ tử nhịn không được hoan hô lên, một ngải kéo lao thái thái thô giáp bàn tay to, ôn thanh nói, lao nhân ra, nơi này thực an toàn. Ngươi không cần sợ hãi, đem thân thể dưỡng hảo quan trọng. Lão thái thái lúc này mới dường như nhớ tới, kia ở ngập trời hồng thủy bị hướng hủy gia viên, sinh tử không biết thân nhân, lập tức lão lệ tung hoành, khóc dòng nói: "Ta kia cậu Đản Nhi a, ngươi ở nơi nào a?" Mọi người nghe không được lão nhân tiếng khóc, đều thu vui mừng thái độ, thật dài thở dài, có kia đồng dạng bị cứu người, cũng đi theo nhỏ giọng khóc nước nở lên. Trong lúc nhất thời trong doanh địa một mảnh mây đen mù sương. Mục ngài thấy vậy như mày, tìm cái ghê đứng ở mặt trên, cao giọng nói, chư vị hương thân, không cần ai khóc. Giá trị này đại nạn, đoàn người thượng có thể giữ được tánh mạng, đã là thiên thần rũ lòng thường. Về sau thủy lui, một lần nữa xây dựng gia viên, nhật tử nhất định sẽ lần thứ hai hào lên. Nếu đoàn người là lo lắng về sau sinh kế, ta đây, một tiên thị, bách hoa nữ thân vương, một tiên phủ chủ mẫu, ở chỗ này có thể cấp đoàn người một cái hứa hẹn. Chỉ cần có ta một tiên phủ ở, đoàn người về so đồ ăn, thậm chí sang năm mùa xuân hạt giống đều từ chúng ta trong phủ ra, nhất định sẽ không làm đoàn người không chỗ nào dựa vào. Những cái đó bị cứu trở về tới người nghe xong lời này, nhất thời còn không có hiểu được, liền có kia kéo bên cạnh người hỏi, vị này phu nhân nói nàng là ai? Kia bị giữ chặt người đúng là Âu Dương lưu lại giá trị thủ người. Vốn dĩ liền kêu ngạo nhà mình thủ lĩnh đem như vậy truyền kỳ nữ tử cưỡi vào cửa, lúc này liền lớn tiếng nói, đây là tiên phu nhân, bách hoa còn có cái nào nữ tử dám tự xưng tiên phu nhân. Chúng ta bách hoa duy nhất nữ thân vương tâm địa nhất nhân thiện, khai bá tánh y hề quán, loại gạo, truyền bá tân rau xanh hạt giống tiên phu nhân. Những người đó vừa nghe lời này, trong mắt lập tức tuân ra vô số hy vọng, lập tức dây rủ đứng dậy, quỳ xuống dập đầu hành lễ, một liên thanh tê Tạ tiên phu nhân ân cứu mạng, tạ tiên phu nhân rũ lòng thương. Một ngải nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiều năm kinh doanh rốt cuộc thấy hiệu quả, ba cánh y y quán, một tiên phủ, mấy chữ này ở các ba cánh trong lòng thật đúng là có nhất định phân lượng. Nang ôn hòa cười, hạ ghế, thân thủ nâng dậy một cái lao nhân, nói, chư vị nếu không có nỗi lo về sau, liền phải đánh lên tinh thần tới, hồng thủy đột kích, còn có càng nhiều hương thân yêu cầu cứu trợ. Mọi người nếu nghỉ hảo, liền đều làm chút khả năng cho phép việc. Như vậy nguy nan thời khắc, chúng ta càng muốn đồng tâm hiệp lực, cho nhau nâng đỡ chờ thêm thượng mấy ngày, mưa đã cạnh mang xối, hết thể đều sẽ hảo lên. Mọi người hống thanh nhận lời, lập tức nấu nước, chăm sóc lao nhân hài đồng, đều bận rộn lên, không có nỗi lo về sau, bọn họ lại có sinh tồn đi xuống hy vọng, trên người dường như đều tràn ngập nhiệt tình giống nhau. Vừa vặn lại có 5 cái rơi xuống nước giả bị đưa về tới, rất nhiều người vây tiến lên giúp đỡ. Một ngải nhìn đi ra ngoài người lần này trở về một nửa, liền chiêu một cái trong cốc người hỏi, các ngươi thủ lĩnh đâu? Người nọ bị mưa to tới đến tàn nhẫn, theo cầm đi xuống chạy thủy, nghe thấy một ngải hỏi chuyện, cũng bất chấp sát, vội vang nói, giữa sông bay tới sự việc cùng người đều thiếu, thủ lĩnh suy đoán thượng du chỗ cao khả năng còn mệt nhọc một ít người. Liền mang theo một nửa nhân thủ đi tìm tòi. Một ngài trong lòng tức khắc lại đề đến càng cao, quay đầu thấy đám người không có đại vũ cùng Đào Nhi, lại hỏi: "Chúng ta đây trong phủ kia hai đứa nhỏ đâu?" Người nọ gãi gãi đầu, nỗ lực nghĩ nghĩ, mới nói nói: "Giống như đi theo đầu lĩnh bọn họ cũng đi thượng du." Một ngài âm thầm cắn răng, nhưng là trên mặt như cũ ôn hòa cười làm hắn đi uống nước thay quần áo. Nhiều này nhóm người tay trở về, trong doanh địa tức khắc náo nhiệt chen trúc lên tiểu an chỉ huy mấy cái tiểu tức phụ đem trong nồi cơm thịnh đến đại thùng gỗ lại cắt rau xanh cùng đậu hủ ném tới trong nồi thêm thủy trực tiếp nấu cuối cùng lại bắt đem muối bỏ vào đi tích duyên mang theo người ôm tuổi đốt hỏa không ngừng dặn dò kia tiểu tức phụ nhi muốn tỉnh điểm nhi xài rốt cuộc như vậy nơi nơi đều là đại dương mênh mông thời điểm tuổi đốt cùng lương thực sạch sẽ thủy giống nhau đều là cực quý giá vật tư chương bốn trăm linh sáu thoát vây chương bốn trăm linh sáu thoát vây Kia tiểu tức phụ ngày thường cũng là thường nhóm lửa nấu cơm, quả nhiên là cái hảo thủ, mới dùng 6-7 căn tuổi gỗ, liền thiêu khai một nồi to nước canh. Tích Duyên lập tức đem nàng bộ dáng ghi tạc trong lòng, âm thầm quyết định về sau đã nhiều ngày đều phải nàng hỗ trợ nhóm lửa. Chúng nữ tử vội mà không loạn thịnh canh thịnh cơm phân cho đoàn người, tất cả mọi người yên lặng ăn, không có người oán giận canh không có nước luộc, oán giận cơm chưa chín kỹ, ở sinh tồn trước mặt này đó khó khăn quả thực bé nhỏ không đáng kể tiểu an lại nhật kia dư lại nửa túi sữa bò thật cẩn thận uy kia hải tử sau đó ôm hắn vào nhà gỗ giao cho một cái hải tử cũng rất nhỏ tuổi trẻ chăm sóc một ngày bưng lên bắt cơm lại rắc ngực càng thêm đổ đến lợi hại do dự sau một lúc lâu vẫn là bơm xuống phân phó tích phúc đoan đi xuống tích phúc thấy phu nhân sắc mặt không tốt biết nàng là nhớ thương nhà mình thiếu ra cùng âu dương sư phó liền đi tìm hành nhi tân ba cùng thành nhi tới thấp giọng dặn dò vài câu ba cái hài tử liền vây quanh ở mụ mụ bên người hỏi đông hỏi tây lại nháo muốn cùng mụ mụ cùng nhau ăn cơm một ngày biết bọn nhỏ hảo ý miễn cương ăn một lát cơm đi xuống lại cầm quả vải ra tới lột cấp ba cái hài tử nấu cơm sau trái cây tích phúc bất đắc dĩ thở dài xoay người tiếp tục đi vội mọi người ăn cơm liền đều tụ ở bên nhau nhỏ giọng nhàn thoại hoặc là cho nhau an ủi hoặc là nhìn bên ngoài càng thêm âm chầm sắc trời phát ngốc. Thẳng đến trạng vạng thập phần, nơi xa mưa bủi mới xuất hiện lờ mờ đám người, lại có mười mấy người sống sót bị cứu trở về, nhưng Âu Dương cùng hai đứa nhỏ vẫn là không có trở về, nhưng là lại có người cố ý mang theo Âu Dương nói, nói hai đứa nhỏ đều hảo, không cần nhớ thương, này thoáng làm một ngại yên tâm. Từ đây một đêm, tất cả mọi người không có chớp mắt, không ngừng có người bị đưa về tới. Muốn chăm sóc bọn họ thay cho y phù cầm ức, rót hạ nước suối, còn muốn chuẩn bị bên ngoài mọi người thức ăn, chính là hạnh nhi thành nhi tân ba ba người đều ở hỗ trợ dùng giấy dầu bao màn thầu. Một ngày lo lắng bóng đêm hát trầm, Âu Dương đám người tìm không thấy trở về lộ, thân thủ hủy đi một giường chăn đông, đem bông truyền ở một đồng thượng, tẩm thượng dầu thực vật, ở doanh địa bốn phía mỗi cách ba bước liền cắm thượng một con, chiếu đến trong doanh địa sáng như tuyết. Quả nhiên liền có lần đó tới đưa người bị thương người ta nói, ở dưới chân núi nhìn đỉnh núi có ánh sáng, bọn họ trong lòng ấm áp không nói, nhưng cái đó chạy nạn người cũng có buôn ánh sáng lại đây. Cứ như vậy hừng đông sau, trong doanh địa đã tụ tập gần 300 người, càng thêm có vẻ chen chúc lên, cơm canh cũng yêu cầu càng nhiều người cùng nhau bận rộn mới có thể ăn đến trong miệng. Một ngày nhìn mỏi mệnh ngủ đảo ba cái hài tử, cho bọn hắn dịch dịch thảm sau đó cấp nhà gỗ hài đồng lão nhân lại tặng chút trái cây đi nghe bọn hắn nói lên hoa sen ven sông ngạn thôn trang dường như đều bị hồng thủy bao phủ mà hoa sen hà còn chỉ là lăng giang một cái chi nhánh kia lăng giang khẳng định thủy lượng lớn hơn nữa mà hai sườn bá tánh gặp tai họa cũng càng nghiêm trọng phần ba trăm bốn mươi hai chính là không biết triều đình nơi đó tiếp không nhận được cảnh báo khi nào có thể bắt hạ cứu tế ngân lượng chiêu cáo quan phủ phóng lương bất quá liền lấy hiện tại như vậy mưa to không ngừng chặn huống, chỉ sợ quan phủ liền tính tưởng thi cháo phóng lương cũng không có khả năng dưới chân núi tin tức không ngừng truyền đến một ngài chưa từng nghe được có người bởi vì cứu người mà bị lũ lụt trong lòng lại hảo quá một chút không biết là thiên thần nghe được mọi người cầu nguyện vẫn là rốt cuộc đem sở hữu tức giận đều chút xuống sông rồi tới rồi buổi chiều giờ mùi mặn mưa to bắt đầu dần dần biến thành mưa vừa mưa nhỏ cuối cùng thế nhưng chậm rãi thả tình trên bầu trời dày nặng đám mây rút đi lộ ra từng khối loang lổ lam nhạt không trung tất cả mọi người hoan hô lên một ngải trên mặt cũng lộ ra vui mừng phất tay triệt hồi linh khí cháo một cổ ẩm ớt chi khí tức khắc cập vào trước mặt núi rừng nơi trốn đều dường như có thể tùy thời toát ra thủy tới giống nhau ngẫu nhiên vài tiếng thú minh xa xa truyền đến hiển nhiên cũng hàm vô hạn vui mừng chi ý thanh nhi cùng tân ba chạy tới la hét muốn đi tìm ca ca Bị một ngải vừa lừa lại gạt khuyên ngăn. Hai người chính biểu môi chung quanh, đột nhiên hoan hô lên, nhanh chân chạy đi ra ngoài, nguyên lai like nơi xa, Âu Dương rốt cuộc mang theo một đám người tay đã trở lại. Đại vũ cùng Đào Nhi cũng hôn loạn ở trong đám người, quần áo rớt đẫm, tóc hôn độn, trên người ba lô không thấy, ngược lại nhiễm nửa người nước bùn, sắc mặt có chút tiểu tụy, tinh thần lại nhìn còn hảo. Âu Dương đồng dạng chật vật nhưng là trên người lại cũng không giống có vết thương bộ dáng một ngải thở phào nhẹ nhõm ngực bị đè nén rốt cuộc giảm một ít nàng vội vàng chỉ huy bọn nha hoàn cấp mọi người đoan thủy cùng đồ ăn nhìn nhà mình một lớn hai nhỏ ăn ngấu nghiến lại là đau lòng lại là buồn cười âu dương ăn xong hai chén cơm bung chén đũa ngẩng đầu nhìn nhìn sắt trời giữa mày hơi chút nỗi lỏng nói thiên tình liền dễ làm nhiều hoa sen hà liên tiếp lăng giang chỗ đã là một mảnh đại dương mê ngông trận này lũ lụt chỉ sợ ít nhất họa cập bốn thành chịu khổ người nhất định không ít một ngày gật đầu khuyên giải an ủi nói lớn như vậy tai nạn triều đình khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ chúng ta đã nhiều ngày trước tận lực thi cứu đi âu dương thấy mọi người bận rộn liền kéo tay nàng thấp giọng nói làm ngươi chịu khổ nếu ngươi không tới cứu ta cũng sẽ không gặp được như vậy sự một ngày cười khẽ nói cái gì ngốc lời nói ta lại chịu cái gì khổ vũ tới không đến Ăn uống không thiếu, chính là Có chút nhớ thương ngươi Âu Dương nhìn lướt qua đại vũ cùng đào nhi Này hai đứa nhỏ không tồi Một ngại nhưng thật ra khó được Ở hắn trong miệng nghe được khích lệ chi ngôn Đã chịu tán thưởng lại là nhà mình Hải tử Khoe miệng tiều đến càng cao Tiêu ngạo nói Đương nhiên, ngươi cũng không thấy bọn họ là ai dạy dưỡng ra tới Âu Dương nghe xong câu này không coi là khiêm tốn nói Cũng sủng nịch cười Một ngải thu chén đũa tìm bộ trước đó vài ngày chuẩn bị tốt bộ đồ mới thúc giục hắn đi thay đổi lại dàn xếp hắn nằm ở khí lót thượng nghỉ tạm Âu Dương một đêm hai ngày chưa từng chấm mắt muốn cứu người lại muốn phân tâm chăm sóc hai đứa nhỏ đã sớm mỏi mệt bất ham lúc này trong lòng biết một ngải là đem quản lý hảo thủ tất nhiên sẽ đem doanh địa mọi người an bài thỏa đáng vì thế dính chân không đến một lát liền an tâm ngủ say một ngải đau lòng cực kỳ tay chân nhẹ nhàng thế hắn xoa xoa tóc đắp chân đàng hoàng Lại xoay người là lúc mới phát hiện, đại vũ cùng đào nhi hai người cũng nằm ở giấy dầu thượng ngủ. Hắn lập tức gọi hai người giúp nàng đem hai đứa nhỏ ôm vào nhà gỗ, thân thủ vì bọn họ cởi giày vớ, thay sạch sẽ quần áo, mắt thấy này bốn chân nha đều bị bọt nước trắng bệnh phát nhăn, nàng lại rất sợ bọn họ chứ lạnh lẽo thân thủ đánh nước gấm vì bọn họ phao đã lâu, mới rời khỏi nhà gỗ. Lúc trước kia phê trở về nhân thủ bắt đầu tiếp nhận, Mười người một tổ thay phiên xuống núi đi quan sát tình hình con nước. Bóng đêm buông xuống khi, Âu Dương tỉnh lại, đi theo mọi người cùng nhau lại ăn một đốn nhiệt đồ ăn, liền tự mình xuống núi xem xét, trở về nói thủy thế không lui, nhưng là cũng không có lại trướng. Mọi người đều đại hỉ, phải biết rằng chỉ mấy ngày công phu, nước sông cũng đã yêm một nửa sơn, lại trướng thượng mấy ngày, vạn nhất không quá đỉnh núi, chẳng phải là liền cuối cùng đặt chân mà đều giữ không nổi. An ổn sáng sớm ngày thứ hai đại đại thái dương treo lên không trùng phơi đến mãn sơn hơi nước nhanh chóng bốc hơi trong lúc nhất thời nơi nơi đều dường như sương mù mê ngông mọi người liền giống như đặt mình trong với lồng hấp chung giống nhau một ngải nhớ tới phòng dịch một chuyện hỏi giọ âu dương sắc thật dẫn người đem người chết thi thể vùi lấp lúc này mới yên tâm tới rồi buổi tối nước sông rốt cuộc có hạ xuống chi thế mọi người đều lòng mày cứ như vậy lại quá ba ngày nước sông hạ xuống một nửa một ngải đi theo âu dương cùng nhau xuống núi tới rồi bờ sông xuôi dòng đi ra năm sáu tìm một chỗ nhất hẹp hỏi địa phương ngưng tụ tâm thần chi lực dịch chuyển hai cây hơi lùn thụ đến giữa sông lại giá thượng thô dài thân cây miễn cưỡng xây lên một tòa giản dị nhịp cầu tới mọi người rút doanh một đường di chuyển đến bờ sông từ trong cốc những cái đó biết võ người cùng khổng hỉ mấy người cùng nhau phân biệt bối những cái đó người già phụ nữ và trẻ em thi triển khinh công dâm thụ qua sông Tân ba cùng thành nhi nháo muốn chính mình qua sông, bị một ngải nghiêm khắc ngăn trở, chính là đại vũ cùng đào nhi, đều bị nàng ấn ở đại bạch phu thê trên lưng, an ổn trở qua đi. Cuối cùng, một ngải lại tự mình bối sẽ không võ nghệ tiểu an cùng tích phúc bốn người qua sông, cảm động mấy nữ vành mắt nhi đều đỏ. Mọi người rốt cuộc trốn ra khốn cảnh, sẽ không chịu ở bờ sông nghỉ tạm, đều đánh lên tinh thần hướng trong thành chạy đến, vòng qua một tòa bị hồng thủy cọ rửa đến không thành bộ dáng tiểu sơn mọi người lại đi rồi hai cái canh giờ rốt cuộc xa xa thấy được đại lộ vì thế lại là một trận hoan hô tiếng động chính là càng đến phụ cận mọi người lại đồng thời lặng im kia đại lộ thượng lại không phải ngày xưa ngựa xe như nước bộ dáng lúc này nơi nơi đều là cho nhau nâng đỡ dân chạy nạn quần áo tả tơi sắc mặt tiều tụy một bên kéo mỏi mệnh bước chân về phía trước đi tới thỉnh thoảng còn muốn loát đem ven đường lá cây thảo diệp gì đó nhét vào trong miệng Sau đó tiếp tục lên đường. Ngẫu nhiên có hài tử khóc thút thít không ngừng, cha mẹ cũng đều dường như đã chết lặng giống nhau, không chịu hống thượng một tiếng. Mọi người trong mắt tràn đầy tuyệt vọng bi hay, thủ hạ gắt gao tún hoặc đại hoặc tiểu nhân bao vây, có thậm chí chỉ nắm căn gậy gỗ làm quả trựa. Âu Dương cùng một ngài lướt nhau, trong lòng mạc danh liền lạnh lên, lũ lụt rút đi gần bốn ngày, trên đường còn có nạn dân ngưng lại, chẳng lẽ phía trước tam thành đều không có khai thương cứu tế sao? như thế nào đều gom lại dung thành tới bọn họ đang xem trên đường dân chạy nạn thời điểm trên đường dân chạy nạn cũng phát hiện bọn họ cẩn thận phân biệt sau một lúc lâu thấy bọn họ quần áo còn tính sạch sẽ sắc mặt cũng hảo có chút người còn cong đồ vật không giống như là dân chạy nạn bộ dáng đảo như là lên đường lữ nhân vì thế không biết là ai mang đầu hết thảy chen trúc lại đây tết ở phía trước chính là cái tuổi trẻ hậu sinh hắn mới vừa chạy đến mọi người trước mặt liền quỳ xuống Lớn tiếng kêu, các vị đại gia, phu, nhân, cầu xin các ngươi xin thương xót, bố thí ta một chút lương khô đi, ta nương đã hai ngày không ăn cái gì. Bên cạnh một lao hán một tay xả cái hài đồng, cũng đi theo hô đại gia, phu nhân, các vị quý nhân xin thương xót, cứu ta này tiểu tôn nhi một mạng đi, thưởng lao hán một cái làm bánh đi. Âu Dương sợ bọn họ thương đến một ngại, rồi tay đem nàng cùng mấy cái sớm đã xem sửng sốt mắt hài tử hộ đến phía sau. Còn chưa chờ nói chuyện, bên cạnh không biết cái nào tiểu tức phụ nhi nhất thời mềm lòng, từ trong lòng ngực móc ra cái màn thầu cho một cái hài đồng, kia hài đồng tiếp qua đi, sợ người khác cướp đoạt giống nhau, mồm to ăn lên, nghẹn đến thẳng thân cổ, hắn ra ra tắc kéo hắn quỳ xuống nói lời cảm tạ. Kết quả cái này màn thầu hoàn toàn xác minh dân chạy nạn nhóm ý tưởng, này đám người quả nhiên theo chân bọn họ bất đồng, trên người lại mang theo thức ăn, vì thế một hống mà thượng, đem mọi người bao quanh vây quanh, Sợ tới mức trong đội ngũ mấy cái hài đồng hoa hoa khóc lớn lên, trong lúc nhất thời trường hợp hỗn loạn cực kỳ. Chương 407 thi cháo. Chương 407 thi cháo. Hồng Lâu bắt quái tuần san, ngàn vạn đừng bị tên đã lửa gạt, tuyệt đối là khởi điểm nhất tôn trọng nguyên tắc khảo chứng phái Hồng Lâu đồng nghiệp. Đại kết cục kính thỉnh chờ mong. Một ngải dưới tình thế cấp bách, một bên bảo vệ nhà mình mấy cái hài tử, một bên lôi kéo Âu Dương lớn tiếng nói, Âu Dương. Chúng ta liền ở chỗ này hạ trại, trước nấu cháo cứu tế một chút, chạy nhanh nói cho bọn họ không cần tễ. Âu Dương lập tức nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ, khí vận đang điển, hét lớn một tiếng. Giống như tiếng sấm giống nhau thanh âm, chấn đến mọi người sừng sốt, bất chi bất giác đều tĩnh lặng lại. Âu Dương trịnh trong cao giọng nói, các hương thân không cần tễ, chúng ta có biện pháp làm mọi người đều ăn no, không ai sẽ đói bụng, nhưng là đoàn người muốn lập tức tặng ra kiên nhẫn trở thượng một canh giờ nếu không như vậy loạn đi xuống chọc giận chúng ta đừng nói thức ăn chính là các ngươi mệnh cũng khó bảo toàn nói xong hắn rút ra chiến thần ao chiếu bên cạnh một chi to bằng miệng chén tế thân cây liền chém đi xuống kia thân cây răng rắc một tiếng liền rớt đi xuống tập khởi một trận cho bụi dân chạy nạn nhóm phản xạ có điều kiện sờ sờ chính mình cổ lại bị kia thức ăn hai chữ hấp dẫn trầm mặc sau một lúc lâu mới chậm rãi tản ra một ít nhưng vẫn là vây quanh ở quanh thân năm sáu thước ngoại không chịu rời đi một ngải một bên vỗ nhẹ tiểu nữ nhi bối sau đó ngắm nhìn chung quanh rốt cuộc ở trăm mét ngoại tuyển định một khối bình thản mặt cỏ gọi tới khổng hỉ đám người công đạo vài câu nhìn bọn họ đuổi qua đi mới phất tay dọn ra biệt thự cùng tam đống nhà gỗ khổng hỉ mấy người lập tức chấp đao canh giữ ở cửa phòng bị có nạn dần chen trúc lại đây phá hư phòng ở kỳ thật một ngải thật sự có chút nhiều lo lắng những cái đó dân chạy nạn nhóm đột nhiên nhìn thấy như thế kỳ lạ tinh mỹ phòng ở xuất hiện ở trước mắt đệ nhất cảm giác là nằm mơ ngốc lăng nhìn sau một lúc lâu chớp vô số hạ đôi mắt thấy kia phòng ở vẫn là không có biến mất liền xôn xao đều quỳ xuống mỗi người đều khóc ê thiên thần giáng xuống thân tích thiên thần phù hộ thiên thần rũ lòng thương a một ngài cấp âu dương sử cái ánh mắt thừa dịp cơ hội này mang theo đội ngũ vội vàng đi ra dân chạy nạn vây quanh thẳng đến biệt thự Mấy cái hài tử bị mụ mụ đẩy mạnh đại môn, trên mặt kinh sắc mới thoáng cởi một ít, bọn họ ghé vào bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một ngày khởi động linh khí cháo bảo vệ mọi người, lúc này mới hướng về phía Âu Dương gật gật đầu, sau đó lại đối với sở hữu cùng chung hoạn nạn mấy ngày người ta nói nói, vừa rồi tình hình mọi người cũng đều thấy được, cùng là bách hoa chi dân, như thế tai nạn bông xuống thời khác, chúng ta có thể nào thấy chết mà không cứu. Ta cùng Âu Dương Tráng Sĩ quyết định muốn tại đây trôn cái nồi cháo chức cứu tế một vài, đoàn người nếu muốn vào thành đi đến cậy nhờ thân bằng, như vậy ta cũng không cần lưu, hơn nữa sẽ làm người thế các ngươi chuẩn bị một ít lương khô. Nhưng là, nếu mọi người cũng không địa phương nhưng đi, liền tùy chúng ta tại đây dừng lại một hai ngày đi. Mọi người phần lớn ở trong thành đều không có người có thể đến cậy nhờ, cho dù có, giá trị này đại nạn là lúc. Nhân ra cũng không thấy đến có thể thống khoái thu lưu, xuống hồ đi theo một ngải đã nhiều ngày, bọn họ liền tính ở mưa to cũng chưa từng bị sối đến, đói đến, lại chính mắt nhìn thấy nàng chỉ dùng một chén nước liền cứu vài cái hơi thở thoi thóp người, cho nên, đi theo tiên phu nhân liền nhất định có thể mạng sống, cái này ý niệm sớm đã khắc vào mọi người trong xương cốt. Lúc này nghe nói muốn lưu tại nơi đây cứu trợ cái khác chịu khổ người, tất cả mọi người tán đồng la hét muốn lưu lại hỗ trợ một ngài cùng âu dương liếc nhau bắt đầu dàn xếp lão nhân hài đồng nhi tiến nhà gỗ nghỉ tạm sau đó mang theo sở hữu tuổi trẻ nam tử cùng tiểu tức phụ nhi nhóm bắt đầu bận rộn một ngài lấy ra trong không gian sở hữu tồn gạo tổng cộng hai mươi túi gọi khổng hỉ đám người lập tức bắt đầu đáp thô bếp tiểu an tắc phụ trách mang theo tiểu tức phụ nhi nhóm nấu cháo âu dương nhìn lướt qua nơi xa gắt gao nhìn bọn hắn chầm chằm động tác dân chạy nạn nhóm nói Đúng hạn ngày suy tính, những người này chỉ sợ đều là dung thành cùng nhai thành nạn dân, nếu như chúng ta đoán không sai, phía nam mấy thành đều không có khai thương cứu tế, như vậy quá mấy ngày còn sẽ có càng nhiều người vào tới, chúng ta nhất thời cứu tế cũng là như mối bỏ biển. Một ngày lại dọn ra hai chỉ chứa đầy nước suối đại lưu, dịch chuyển đến linh khí cháo bên cạnh, sau đó nói, trước đêm trước mắt ứng phó qua đi, lại phái người đi trong thành tìm hiểu tin tức. Có lẽ triều đình đã có lệnh rụ xuống dưới cũng nói không chừng. Âu Dương gật đầu, một ngải còn nói thêm, người trước phái hai cái cơ linh người đi ra ngoài, cho mỗi cái dân chạy nạn đều uống một chén nước suối, phòng bị bọn họ hoạn cái gì dịch bệnh, đến lúc đó đã có thể càng thêm khó giải quyết. Âu Dương lập tức gọi hai cái huynh đệ lại đây, tinh tế dặn dò vài câu, sau đó khiến cho bọn họ cắt cầm hai cái chén lớn đi thủ lưu nước, một ngải tâm thần vừa động gian đem bọn họ nhường ra linh khí cháo. Phần 343. Dân chạy nạn nhóm đầu tiên là nghi hoặc nhìn hai chỉ đại lưu cùng bên trong tràn đầy nước trong. Ngay sau đó trên mặt liền mang theo phẫn nộ, vừa rồi rõ ràng nói muốn cho đại gia ăn no bụng, hiện tại liền cầm nước trong tới lửa gạt bọn họ sao? Thủ bên trái đại lưu chính là bị các huynh đệ gọi vì đứa bé lanh lợi nhi tào sáu, hắn vừa thấy mọi người sắc mặt ngay cả vội chắp tay nói, các vị hương thân, không cần hiểu lầm. Các ngươi nhìn đến bên trong kia tỏa kỳ quái phòng ở sao? Phía trước mấy cái dân chạy nạn liền nói tiếp nói, đương nhiên thấy. Tào sáu cười ha hả tiếp tục nói, nhưng là mọi người tuy rằng thấy được, lại nhất định không biết này phòng ở là của ai. Đứng ở hắn bên cạnh Lưu An trong lòng cười khổ, này đứa bé lanh lợi nhì, đều khi nào, nói chuyện còn điếu người ăn uống, làm tạp thủ lĩnh công đạo sự, đến lúc đó còn muốn liên lụy chính mình. Vì thế, Hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi. Đứa bé lanh lợi cười hắc hắc, lập tức nói, huynh đệ cũng bất hòa mọi người nhiều nhàn thoại. Này phong ở là chúng ta bách hoa đệ nhất nữ thân vương, một tiên phủ chủ mẫu, ba tánh y quán chủ nhân, hộ quốc tiên phu nhân cho ở cũng chính là vừa rồi hứa hẹn muốn cho đại gia ăn no bụng vị phu nhân kia. Mọi người có thể gặp được chúng ta phu nhân, thật sự là đại gia vận khí, các ngươi xem, chúng ta nhân thủ đang ở trôn cái nồi cháo. Quá không thượng nửa canh giờ, đoàn người là có thể uống đến nóng. Hầm hập thơm nào ngạt cháo. Phía trước mọi người đương nhiên đều là biết tiên phu nhân đại danh, có một cái sắc mặt tiểu tụy trung niên nhân liền kinh hỉ kéo đứa bé lanh lợi tay nói, thật, thật là tiên phu nhân tới. Đứa bé lanh lợi nhi nửa điểm không có chán ghét ý tứ, thật mạnh gật đầu. Đương nhiên, không nói chúng ta bách hoa quốc, chính là toàn bộ thiên hạ, còn có ai có thể thi triển này chống rông lấy vật chi thuật đương nhiên là tiên phu nhân chúng ta phu nhân phân phó chúng ta huynh đệ mang theo này hai lưu thủy ra tới trước cấp mọi người mỗi người phân thượng một chén mọi người cũng không nên coi khinh này nước trong đây là từ bầu trời mang tới linh tuyển chi thủy chúng ta ở trên núi khi này thủy cứu rất nhiều người tánh mạng mọi người uống lên đỉnh có thể bách bệnh toàn tiêu lưu an cũng gật đầu hát đệm ta liền chính mắt nhìn thấy một người lập tức đều phải đã chết uống lên này thủy liền lập tức hoán lại đây Dân chạy nạn nhóm nguyên bản chính là sợ không chiếm được thức ăn, hiện tại nghe nói sau nửa canh giờ là có thể ăn no bụng, cứu tế bọn họ lại là nhân thiện chi danh truyền khắp bách hoa tiên phu nhân, liền càng là yên tâm. Lúc này đừng nói làm cho bọn họ uống một chén thủy, chính là một chén độc dược cũng chiếu uống không lầm, huống chi này thủy vẫn là đến từ bầu trời linh tuyển. Kia trung niên nhân lập tức cầm đứa bé lanh lợi nhi trong tay đại chén xứ, tiến lên liền ở lưu múc một chén uống lên đi xuống. Mấy ngày liền lên đường mỏi mệt, dường như nháy mắt đều bị kia chảy vào bụng nước trong mang đi giống nhau, ngay cả đói khát cảm giác đều nhẹ rất nhiều. Trung niên nhân ngạc nhìn dưới, định dôi tay lại đi múc một chén, lại bị đứa bé lanh lợi nhì cười ngăn cản. Ai, ai, vị này huynh đài, một chén đủ rồi, mà sau còn có như vậy nhiều các hương thân chờ uống đâu. Trung niên nhân mặt thường hướng lên, chắp tay nói lời cảm tạ, nói, này nước uống đi xuống giường như cái gì mệt mỏi cũng chưa. Ta mới nhịn không được lòng tham, xin lỗi. Đứa bé lanh lợi ha ha cười, liền bắt đầu cấp mặt sau những cái đó nghe xong trung niên nhân nói đều này lên tiến đến người múc nước. Hai người tay chân lanh lẹ, thực mau hai đại lu hơi nước xong rồi, lại còn có một nửa dân chạy nạn không có uống đến. Đứa bé lanh lợi vừa muốn hướng bên trong bầm báo, liền thấy bầu trời dường như có khẩu ẩn hình suối nguồn giống nhau. Một cổ thanh tuyền ảo ảo chạy xuống, một lát liền rót đầy hai chỉ đại lu sau đó lại giống xuất hiện khi giống nhau lập tức biến. Mất. Những cái đó nạn dân thấy vậy tình cảnh, hoàn toàn tin đứa bé lanh lợi nói, chen trúc tiến lên la hét muốn uống linh thủy. Đứa bé lanh lợi cùng lưu an liếc nhau, trên mặt đều nhiều một mặt kính sợ chi sắc, càng thêm tinh thần phân chấn một lần nữa múc nước, trong lòng nói thầm, nhà mình thủ lĩnh thật là đụng phải đại vợ, cư nhiên có thể làm như vậy thần kỳ nữ tử vì ít gà thấp, bọn họ về sau chỉ cần cùng định thủ lĩnh. Nhất định liền có ngày lành nhưng quá Nam khẩu đại táo đồng thời thêm thủy thêm mễ ngao nấu Không đến nửa canh giờ Trong doanh địa liền tràn đầy nồng đầm mễ hương Một ngải tự mình tiến lên cầm trường muông gỗ quấy vài cái Nhẹ nhàng gật gật đầu Lại dặn do Tiểu An Tiếp theo nổi thoáng ngao đến đặc sệt một ít Này mấy nồi vẫn là có chút hy Sợ là không đỉnh đói Tiểu An đồng ý Quay đầu nhìn xem đã thiếu hai túi mễ đôi Hơi lo lắng nói Phu nhân Như vậy ngao đi xuống Chỉ sợ này đó mẹ chỉ đủ kiên trì đến buổi tối. Một ngày đạm đạm cười, yên tâm, Âu Dương Sư phó một lát liền sẽ đi trong thành thám thính tin tức, có lẽ ngày mai triều đình là có thể hàng cứu trợ. Thật sự, kia nhưng thật tốt quá. Tiểu An lập tức tiếp đón mọi người bắt đầu hướng thùng gỗ thịnh cháo, chuẩn bị sách đi ra ngoài phân cho dân chạy nạn nhóm. Mấy cái hài tử ở biệt thự đợi sau một lúc lâu cũng không thấy mụ mụ tiến vào, lại thấy bên ngoài mọi người đều ở bận rộn. Không có bất luận cái gì nguy hiểm, Đại Vũ cùng Đào Nhi liền dặn dò ba cái tiểu nhân vài câu, sau đó mở cửa đi ra. Vừa vặn nghe được câu Dương Sư Phó muốn vào thành đi thăm tin tức, Đại Vũ liền chủ động xin ra trận, mụ mụ, chúng ta cũng tưởng cùng Âu Dương Sư Phó cùng nhau vào thành đi thăm tin tức. Đào Nhi cũng hát đềm nói, đúng vậy, cô cô, mấy ngày trước đây vào thành khi, ta vừa vặn gặp được trong tộc một vị bà con xa tộc thúc. Hắn hiện tại là dung thành phòng thủ thành phố quân quần mang, chúng ta đi theo Âu Dương Sư Phó Đi, nói không chừng còn có thể giúp được cái gì đâu. Một ngày trầm mặc sau một lúc lâu, hai đứa nhỏ 15 tuổi, nàng vẫn luôn dựa theo hiện đại thói quen, đem bọn họ trở thành hài tử đối lãi, kỳ thật ở cái này thời không, ở nhà nghèo, bọn họ như vậy đại đã là tráng lao động, chính là ở người giàu có gia cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nếu như lại như vậy bởi vì lo lắng bọn họ an nguy, liền cấm bọn họ đi ra chính mình cánh chim bảo hộ phạm vi, cuối cùng chỉ sợ thật sẽ dưỡng ra mấy cái phế tải. Như vậy nghĩ, nàng liền nhịn trong lòng lo lắng, cười nói, đi thôi, nhưng là phải nhớ kỹ không thể lỗ mãng, gặp chuyện thời cơ linh một ít. Là, mụ mụ cô cô. Đại vũ cùng đào nhi hai cái lập tức kinh hỉ hành lễ, chạy đi tìm Âu Dương Sư Phó. Một ngài quay đầu xem hành nhi. Thành Nhi, Tân Ba đều đem khuôn mặt nhỏ dán ở cửa sổ thượng nhìn nàng, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, liền mở cửa vào phòng ở. Từ trong không gian trích xuyến Nhi chối cho bọn hắn ăn. Chương 408 cầu cứu không cửa. Chương 408 cầu cứu không cửa. Tân Ba cùng Thành Nhi nháo muốn đi ra ngoài hỗ trợ, một ngải chỉ phải cùng bọn họ ước pháp tam trường, không thể chạy xa, không thể bị thương, không thể gây hoạ, sau đó liền thả bọn họ đi ra ngoài. Xoay người mang theo tiểu nữ nhi lên lầu đi thay quần áo tắm rửa, hống nàng ăn hai khối điểm tâm, vỗ nhẹ nhẹ nàng ngủ. Nay một buổi sáng lên liền đuổi mấy cái canh giờ lộ, vừa mới lại bị vây quanh, tiểu nha đầu nhát gan, bị chút kinh hách, ngủ thật sự không an ổn. Một ngải nhớ thương bên ngoài xa cháo, liền xuống lầu gọi tuổi nhỏ nhất tích hoa đi vào tương bồi, sau đó từ trong không gian thả kia mấy con bị nghẹn hồi lâu cao đầu đại mã ra tới. Chạy băng băng này mã trí nhớ hảo, cách xa nhau 3 năm thời gian, lúc này vừa thấy Âu Dương, chỉ nghiêng đầu trầm tư một lát liền chạy tiến lên đi, lên kênh kê, còn dùng đầu to cỏ Âu Dương cánh tay. Âu Dương khó được lộ gương mặt tươi cười, vớt ve nó tông mau cùng lưng, một người một con ngựa giống như nhiều năm không thấy lao hưu giống nhau thân thiết. Đại vũ cùng Đào Nhi cũng từng người dắt chính mình con ngựa, liên lạc trong chốc lát cảm tình lúc sau, túi đầu cấp một ngải hành lễ. Liền phi thân nhảy đi lên Âu Dương nắm chạy băng băng đi đến một ngải trước người Thấp giọng nói Ta đi Một ngải thế hắn lý lý góc áo Gật đầu cười nói Đi sớm về sớm Chờ ngươi tin tức Âu Dương nhìn nhìn nơi xa loạn thành một đoàn dân chạy nạn, Nếu không có đông đảo huynh đệ che chở Cháu thùng đều phải bị tễ phiên trên mặt đất Liền nhíu mày dặn dò nói Ngươi cùng cái khác nữ tử đều không cần đi ra ngoài Có việc khiến cho thôi bằng bọn họ đi làm Hết thể lấy chính mình an nguy làm trọng. Một ngài mỉm cười gật đầu, đã biết, ngươi cũng muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu gặp được cái gì về khó, trở về cùng ta cùng nhau thương lượng, không thể chính mình mạo hiểm. Mặt khác, chăm sóc hảo hai đứa nhỏ. Âu Dương gật đầu, xoay người lên ngựa, mang theo đại vũ cùng đào nhi, ba người tam mã ra linh khí cháo. Những cái đó dân chạy nạn đều vây tụ ở cháo thùng chung quanh, đảo cũng là ba người thuận lợi thượng đại lộ hướng dung thành chạy đến. Một ngải ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời kia luôn càng thêm cực nóng Thái Dương, hơi hơi có chút chóng váng mị mắt, thân mình quơ quơ, hảo sau một lúc lâu mới khôi phục lại đây. Tiểu An xa xa thấy, vội vàng ném trong tay gáo múc nước chạy tới, dối tay đỡ lấy nàng, nôn nóng hỏi, phu nhân, ngươi làm sao vậy, chính là quá mệt mỏi. Một ngải miệng cưỡng cười, xua tay nói, không quan trọng, bị Thái Dương hoảng hoa mắt, một lát liền hảo, ngươi đi vội đi. Tiểu An có chút không tin Như mi, nhưng là cháo nổi bên kia sắc thật lại muốn người nhìn chằm chằm. Vì thế liền đỡ nhà mình phu nhân đến cửa hiên ngồi, chạy như bay trở về gọi Tích Xuân bưng chén cháo qua đi hầu hạ. Tích Xuân đem cháo chén bai ở bàn tay khoan một hàng rào thượng, sau đó đôi tay phủng chiếc đũa, cười nói, Phu nhân, này chén cùng chiếc đũa Tiểu An tỉ soát vài biến, thực sạch sẽ, ngươi mau ăn chút nhi đi. Một ngài chỉ cảm thấy choáng váng đầu ngực buồn lợi hại. Nhất thời cũng không có ăn uống, tiếp chiếc đua đang ở do dự, liền nghe tích xuân bụng phát ra một trận thầm thi thanh, hiển nhiên này tiểu nha đầu bận rộn một buổi sáng đã sớm đói bụng. Nàng liền đem chiếc đua đưa qua, nói, ta còn không đói bụng, trong chốc lát lại ăn, ngươi trước đem này chén ăn. Tích xuân sắc mặt đỏ bừng vội vàng xua tay chối tử, ta không đói bụng, phu nhân ăn trước. Một ngải chính là đem chiếc đua nhét vào nàng trong tay. Sau đó từ trong không gian hái được một chuỗi quả nho thác ở trong tay, nói, ta không có ăn uống, ăn trước chút quả nho. Tích Xuân thấy vậy cũng liền không hề chối tử, bưng lên chén lớn, từng ngụm từng ngụm ăn lên. Chờ nàng ăn xong, một ngải lại đem kia Xuyến Nhi chỉ thiếu mấy viên quả nho đưa cho nàng, chưa nói chuyện, liền nghe nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, một ngải liền đứng lên, xa xa thấy xác thật là Âu Dương đã trở lại, trong lòng liền suy đoán. Như thế nào nhanh như vậy, mới 30 phút liền đã trở lại, còn có kia mặt sau mấy thất ngựa thượng là ai a? Dân trẻ nạn nhóm đã có một đám ăn đến cháo, mỗi người đều gặp được hy vọng, cũng liền không như vậy chen chúc, lần thứ hai lại xách cháo đi ra ngoài liền có trật tự bài nổi lên đội, thậm chí còn biết lễ nhượng lao nhân cùng hải tử. Cho nên, Âu Dương mấy người thuận lợi vòng qua đám người, vào linh khí cháo. Âu Dương khi trước nhảy xuống ngựa, nhìn đón nhận trước một ngày, Chau mày. Hơi hơi lắc lắc đầu, cửa thành nhắm chặt, không rung nạn dân vào thành. Một ngải cũng nhíu mày, nhưng là thấy hắn cùng đại vũ đào nhi đều chạy trốn mồ hôi đầy đầu, liền nói nói, quá một lát lại thương lượng đối sách, đi trước rửa cái mặt đi. Âu dương lại một sai thân đem phía sau mấy người làm ra tới, chỉ vào kia xuyên màu xanh lá quần áo nam tử nói, đây là ta ở cửa thành hạ gặp được trì đại nhân. Một ngải chưa tinh tế đánh giá người tới, người nọ đã trước cười nói, Tiên phu nhân không biết đến hạ quan, hạ quan thủy lợi tư tuần tra sử trì vân đảo gặp qua phu nhân. Nói người nọ túi đầu cung kính hành lễ, hán phía sau mấy cái làm tùy tùng trang điểm người cũng đi theo thấp đầu. Một ngải cảm thấy người này xác thật quen thuộc, ở trong đầu tìm tòi sau một lúc lâu, mới nhớ tới, này không phải tới dung thành trên đường, đã từng đêm mưa tá túc vị kia quan viên sao. Nàng vội vàng tiến lên hư đỡ, cười nói, trì đại nhân. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể chạm mặt, tiên tiến đại sảnh phụng trà đi. Chỉ vân đào nói tạ, cho nhau lễ nhượng vào đại sảnh. Trên lầu tích hoa nghe thấy động tĩnh, xuống lầu tới gặp có khách nhân, vội vàng đi sau bếp nấu nước, lại giặt sạch vải bông khăn cấp mấy người lau mặt, sau đó mới hướng trà bưng đi lên. Một ngài ở trong không gian hái được hai bàn mới mẻ quả táo cùng quả nho chờ vật ra tới, kia chỉ vân đào cùng mấy cái tùy tùng, cho thấy là khó nhịn. Cũng không có khách sáo, mỗi người cầm cái quả táo liền mồm to ăn lên. Một ngày thấy vậy, lại phân phó tích hoa đi sau bếp sửa trị mấy cái đơn giản thái sắc ra tới, tích hoa nhớ thương nhà mình thiếu ra tiểu thư cũng không ăn qua đồ vật, được phân phó liền nhanh nhẹn đi xuống nội. Đại vũ cầm xuyến nhi quả nho, phân một nửa cấp đào nhi, một hơi ăn mấy chục viên mới rắc giọng nói ướt át thật nhiều, phẫn hận nói, mụ mụ, kia cửa thành nhắm chặt, chỉ sợ liền chỉ rồi bỏ đều phi không đi vào rất nhiều nạn dân liền ăn ngủ ngoài trời ở ngoài thành lao nhân cùng tiểu hài nhi so chúng ta nơi này còn nhiều phần ba trăm bốn mươi đào nhi trong mắt hiện lên một mả tảo não cũng đi theo gật đầu ta kia tộc thúc cũng tránh mà không thấy nguyên bản còn tưởng rằng hắn là chính chữ người không nghĩ tới chúng ta nơi này chỉ ven đường không có lá cây kia dưới thành liền cỏ dại đều bị ăn sạch đại vũ buông trong tay quả nho hơi có chút thấp thỏm nói mụ mụ ta Lúc ấy thấy những cái đó nạn dân quá đáng thương, liền, liền nói cho bọn họ chúng ta nơi này ở thi cháo. Đào nhi cũng vội vàng tiếp lời, cô cô, ta cũng nói, không được đầy đủ quái đại vũ. Một ngài đạm đạm cười, nhẹ nhàng gõ bọn họ một cái bạo lật, các ngươi đều là nam tử Hán, chỉ cần cho rằng đối sự tình, liền dũng cảm đi làm, mụ mụ sẽ không trách các ngươi. Chúng ta nếu thi cháo cứu tế, sẽ không sợ nạn dân tới ăn. Nhiều cứu sống một người cũng là tốt. Đại vũ đào nhi trên mặt lập tức thấy vui mừng, một ngải đuổi bọn họ đi tắm rửa thay quần áo, lên lầu đi thôi, thuận tiện chăm sóc một chút hành nhi, trong chốc lát xuống dưới ăn cơm. Là, mụ mụ, cô cô. Hai người ứng liền lên lầu đi. Chỉ vân đào mấy người cũng ăn được trong bụng thoáng co đế, lại đứng dậy nói lời cảm tạ. một ngải xua tay cười nói, như vậy thời điểm, chỉ đại nhân liền không cần khách sáo. Tri đại nhân nếu là thủy lợi tuần tra, nghĩ đến, đối lần này thủy thai tình hình rất rõ ràng đi. Tri vân đào nghe xong lời này, thật dài thở dài, nói, hạ quan đúng là từ liệt thành một đường tới rồi, trên đường mã bất đỉnh để chạy bốn ngày, nhìn thấy nghe thấy làm nhân tâm kinh. Lần này lăng giang hồng thủy, họa cập tam thành, dung thành này một chỗ thượng thuộc rất nhỏ, phía nam có chút thôn chấn cơ hồ là đều bị bao phủ, vốn dĩ mọc khả quan hoa màu kể hết bị hủy các ba thánh mạng sống già ít ỏi, liệt thành, nhai thành địa thế cao còn hảo chút, trong thành không có bị im, nhưng là không biết hai thành phủ doãn là như thế nào tính toán, toàn nhắm chặt cửa thành không chịu phóng nạn dân vào thành, cũng không có khai thương hàng cứu trợ. hạ quan từng sớm đến liệt lòng dạ nha, kết quả kia viên phủ doãn tránh mà không thấy, phái người truyền lời nói, triều đình chưa từng hạ lệnh dụ, bọn họ không thể tự mình khai thương. hạ quan lại đuổi tới nhai thành nơi đó phủ nha cũng là đồng dạng cách nói hôm nay thật vất vả đuổi tới dung thành cư nhiên liên thành môn còn không thể nào vào được chính nôn nóng là lúc đụng tới âu dương nghĩa sĩ cùng hai vị công tử nghe nói phu nhân ngài tại đây thi cháo cứu tế ba tánh liền mặt dày tiến đến kỳ vọng phu nhân có thể tưởng cái biện pháp cứu ba tánh cùng nguy nan một ngài biết hắn là muốn nàng lấy thân vương thân phận bức bách những cái đó quan viên khai thương cứu tế để giải ba tánh chi nguy trầm ngâm một lát không có tùy tiện đồng ý lại mở miệng hỏi lần trước tri đại nhân đêm túc chúng ta trong phủ chính là từ đô thành ra tới triều đình đối trận này thủy thai trước đó nhưng có phát hiện tri vân đào nghe được lời này giữa mày ước sắc càng đậm phu nhân anh minh lần trước hạ quan chạy về hoa đô xác thật chính là vì bẩm báo lang giang hai sườn thạch bá thiếu tổn hại khẩn cầu triều đình bắt ngân lượng sửa gấp năm nay thượng nửa năm đại hạn nhiều ngày chưa từng trời mưa Hạ quan từng tìm hơn mười vị lao nông thỉnh giáo, toàn luôn tám tháng sau chỉ sợ sẽ có lũ lụt. Lúc này mới nóng lòng bẩm báo triều đình. Đáng tiếc, tấu chương đệ đi lên nửa tháng mới có tin tức, nói triều đình sẽ phái người xuống dưới kiểm tra đối chiếu sự thật. Nếu là thật liền sẽ bắt ngân lượng. Hạ quan trong lòng lo lắng, lại khoái mã chạy về Lang Giang đi. Trên đường đi gặp mưa to, lúc này mới cấp phu nhân thêm phiền toái. Chẳng qua, đến nay hai mươi ngày qua đi. Hạ Quan cũng không gặp có vị nào đại nhân đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật. Hay không Triều Đình còn không có nhận được Lăng Giang phát thủy tin tức, không biết thủy thai họa cập như thế rộng. Trì Vân Đào lắc đầu, mưa to hạ đến ngày thứ ba, Lăng Giang Thạch Bá giải khai cái thứ nhất chỗ hổng, Hạ Quan liền thượng tấu trương, 800 dặm kịch liệt đưa hướng Đô Thành. Theo Lý Triều Đình đã sớm được tin tức, khai thương phóng lương lệnh dụ cũng nên tới rồi. Âu Dương trầm mặc một lát nói, Không bằng buổi tối ta vào thành đi thám thính một chút tin tức, chúng ta lại tưởng đối sách. Một ngày gật đầu, Trì Vân Đào tưởng nói, kia cửa thành đóng lại muốn như thế nào đi vào, nhưng là ngược lại nghĩ đến Âu Dương người giang hồ thân phận, cũng liền bình thường trở lại. Bọn họ này đó trên người có công phu, đều sẽ vượt nóc băng tường, nghĩ đến muốn tránh đi phòng thủ thành phố quân vào thành cũng không phải việc khó. Lúc này tích hoa tới bẩm báo, đồ ăn chuẩn bị tốt, mấy người đứng dậy chuyển qua phòng ăn. Mấy cái tùy tùng khác khai một bàn nhi, dư lại một ngải, Âu Dương còn có tề tiểu năm cái hài tử cùng nhau bồi trì vân đảo, cũng không quá nói nhiều cứu cái gì tồn ti lễ tiết, bao quanh ngồi ở gô nam vòng tròn lớn bên cạnh bàn, an ổn ăn một đốn hảo cơm. Tuy rằng thái sắc chỉ có đơn giản xào đậu hủ, rau xanh, cá kho chờ vài đạo, nhưng là mọi người đều ăn rất thơm. Như vậy thời khắc, như thế đồ ăn đều toàn, đã chính là khó được phong phú. Chương 409 chụp ảnh chung. Chương 409 chụp ảnh chung. Âu Dương cúi đầu ăn một chén chương cơm, ngẫu nhiên quay đầu thấy một ngải cơ hồ không núp nhích cái gì chết đũa, liền yên lặng gấp cá, tinh tế dịch thứ đưa đến nàng trong chén. Đại vũ cùng đào nhi hai cái cũng chú ý tới, sôi nổi gấp thoải mái thanh tân một ít thái sắc đưa lên. Một ngải miễn cương ăn hai khẩu, lại chỉ cảm thấy ngực buồn bực càng hơn, vì thế đem cơm bắt đến Âu Dương trong chén, cười nói. Các ngươi ăn nhiều chút, ta vừa rồi ăn một chuỗi dài nhi quả nho, lúc này còn không đói bụng. Đứng ở bên cạnh hầu hạ Tích Hoa, nghe xong lời này định há mồm nói chuyện, lại bị một ngải trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vì thế bị khuất ngậm miệng. Âu Dương cùng mấy cái hải tử tin là thật, nhất thời cơm tất, Tích Hoa cùng chủ động hỗ trợ mấy cái hải tử bưng không bàn chén đi xuống. Chi vân đào đám người cũng bị dẫn đi phòng cho khách rửa mặt nghỉ tạm, Âu Dương cùng một ngải ngồi ở trên sofa. Đối diện không nói gì, uống trà xanh, đều có chút đau đầu. Một ngải nghĩ nghĩ, chuyện này, sự tình quan hàng ngàn hàng vạn ba cánh tánh mạng, vẫn là không thể bỏ mặc, dù sao chính mình thân vương danh hiệu cũng là ngoài ý muốn đoạt được, liền tính bởi vậy sự bị liên lụy thu hồi, cùng lắm thì về sau ở thần sơn ẩn cư hảo. Mấy cái hài tử, thanh nhi cùng đào nhi trong nhà đều có tính toán, đại vũ cùng Hạnh nhi, chỉ cần có tân ba cái này hoàng tử ở. Khẳng định cũng sẽ không chịu cái gì khi dễ. Các phương diện cân nhắc một lần, mặc kệ như thế nào, đều là trước mắt sự tình quan trọng. Nàng khe khẽ thở dài, đem đầu dựa vào Âu dương đầu vai, buổi tối vào thành tiểu tâm một ít, bất quá, ta đoán ngày mai như thế nào đều phải vào thành một chuyến. Âu dương vươn cánh tay ôm nàng, gương mặt chống nàng mượt mà tóc dài, yên tâm. Một ngại bị hắn thở ra khí thổi ngứa, cười trốn rồi một chút, nói... Chờ việc này xử lý hảo, chúng ta liền cùng đi khắp nơi đi một chút, mang bọn nhỏ nhìn xem hải, sau đó hồi hoa vương thành. ân, Thanh thân, sau đó đi thần trên đỉnh núi trụ. Hảo! Âu Dương thấp giọng ứng, nghĩ đến về sau có thê có tử, bình đạm an nhàn nhật tử, sắc mặt cũng nhu hòa xuống dưới, dỗi tay đến trong lòng ngực lấy ra cái nho nhỏ tối tiền, kéo ra hệ mang, lại lộ ra một trương hơi mỏng giấy dầu. Một ngài thấy hắn tả một tầng hữu một tầng lột, nhịn không được tò mò cầm lại đây, tự mình mở ra giấy dầu bao, cuối cùng hiện ra bên trong một chương một vạn lượng ngân phiếu tới. Đây là ta mấy ngày trước đây phân đến bạc, người trước thu hồi tới. Một ngài trong lòng vui mừng, ngoài miệng lại không chịu khen hắn, cười nói, hai ta còn không có thành thân đâu, làm người đã biết, nên nói ta tham tiền. Âu Dương thấy nàng nói như thế, ngân phiếu lại không có đệ hồi tới ý tứ, trong lòng buồn cười. Sùng địch ở nàng trên mặt hôn hôn, sẽ không, ta không nói cho người khác. Vậy được rồi, ta trước thế ngươi bảo quản, chờ ngươi phải dùng thời điểm liền tới lấy A. Một ngải trên mặt trang miễn cưỡng bộ dáng, nhưng là lại khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười đem ngân phiếu thu vào không gian. ngẩng đầu thấy Âu Dương trong mắt sùng địch, hơi hơi có chút tu quân nắm lên kia chỉ theo diễn liên liên ương đồ án túi tiền. Hoàn trách hỏi, này túi tiền theo công không tồi, nơi nào mua? Vẫn là, ân cái nào nữ tử đưa. Âu Dương lập tức liền rắc kia túi tiền giống cái than lửa giống nhau, duỗi tay từ một ngải trong tay chảo quá liền theo cửa sổ ném đi ra ngoài. Lúc trước hắn sợ ngân phiếu đặt ở trong lòng ngực sẽ vụt ra đi, nơi nơi tìm đồ vật tưởng trăng lên, vừa vặn trên giường sờn sờ đến cái này túi tiền, liền thuận tay dùng, hiện tại mới nhớ tới, thật nói không chừng là kim dao vụng trộm tắc hạ. Một ngải bị hắn như thế hoảng loạn bộ dáng, Đầu đến cười ha ha nằm ở hắn rộng lớn hơi hơi mang theo hãn vị ngực thượng thẳng gào bụng đau phải biết rằng ở trên giang hồ lấy lanh khốc nổi tiếng kim mặt chiến thần thế nhưng bị một cái tiểu túi tiền sợ tới mức như thế thất thố sẽ có bao nhiêu người cảm tạp đến chân mặt mũi. âu dương thấy nàng cười thành như vậy xác định nàng không có sinh khí mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng thế nàng đỡ đỡ rũ xuống tới bạch ngọc cây trâm. một ngải cười đủ rồi Như cũ an vạ trong lòng ngực hắn không chịu đứng lên, nghĩ nghĩ, ở trong không gian phiên lại phiên, từ đại học thời điểm tích cóc hạ kia đôi tạp vật tìm cái màu đen hai chiếc tiền kẹp ra tới. Nàng đại học thời điểm tính tình cực kỳ quái, tuy rằng cùng lá cây giống nhau thích thân thủ làm chút sáng lấp lánh tiểu vật phẩm trang sức, thích xinh đẹp quần áo, nhưng là duy độc tiền kẹp lại không thích nữ sinh cái loại này phấn hồng, mang theo các màu phim hoạt họa đồ án tam chất hoặc là trường bản. Chỉ trung tình với loại này nặng nghề ngắn gọn hình thức, lá cây thường cầm nàng tiền kẹp nói, ngươi cầm đi mua đồ vật, nhất định sẽ có người cho rằng, này tiền bao là ngươi nhặt được, nàng chỉ. Là cười, lại như cũng không có bỏ chi không cần. Cho ngươi, về sau dùng cái này trang ngân phiếu đi. Một ngải miễn cưỡng thu hồi đắm chìm ở hồi ức tâm thần, cười đem tiền kẹp đưa cho Âu Dương. Âu Dương tiếp, trên dưới lật xem vài cái, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, gật đầu. Một ngải đột nhiên nhớ tới cái gì, một phen lại đem tiền kẹp cầm trở về, rút khỏi bên trong một trương nàng cùng lá cây ảnh trụ, nhìn lại xem, mới thu hồi không gian. Sau đó thật cẩn thận cầm kia bộ trụ lập đến ra tới, cẩn thận lý hảo tóc mai cùng cổ áo, lại kéo Âu Dương đồng dạng sửa sang lại một phen, nói, chúng ta chiếu trương ảnh trụ, đặt ở tiền kẹp. Ảnh trụ, Âu Dương nhớ tới nàng vừa rồi kia trương họa pháp kỳ quái, lại cực rõ ràng nho nhỏ tranh vẽ. Nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nghĩ, mặc kệ là cái gì, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Trong chốc lát, ta kêu một hai ba, sau đó chúng ta cùng nhau kêu cả tím hai chữ một ngải cười hì hì kéo Âu Dương tay dậy hắn so thắng lợi thủ thế, Âu Dương bất đắc di cười khẽ, cười nhẹ nhậm nàng lan lộn. Hai người rốt cuộc đem đầu thân mật rửa vào một chỗ, cùng nhau vươn tay phải ở gương mặt biên bày ra thắng lợi tư thế, rất nhỏ răng rắc thanh lúc sau. Lại là một trận xích xích phun ra nuốt vào thanh, một chương nửa bàn tay lớn nhỏ ảnh chụp liền chậm rãi lộ ra tới. Một ngải hứng thú bừng bừng tiếp, cầm lấy tới tả hữu huy động sau một lúc lâu, mới cùng Âu Dương cùng nhau cẩn thận quan khán. Trái Úc tấn nữ tử, đôi mắt sáng lấp lánh, chính nết lên khỏe miệng, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, mảnh dài ngón tay ngọc trống chính mình cùng nam tử gương mặt, mà nam tử trong mắt mãn hàm sùng địch, khỏe miệng lại có chút cứng đời liệt, ngón tay cũng Giống như móc giống nhau Hai người dựa vào cùng nhau Như vậy thân mật, như vậy ấm áp, Mặc cho ai xem một cái Đều nhịn không được tâm sinh ngọt ngào chi ý Âu dương chậm rãi duỗi tay lấy quá ảnh chụp, Giống như phủng chân bảo giống nhau Cực tiểu tâm đem nó đặt ở tiền kẹp kia Trong suốt cách tầng Sau đó lại hợp tiền kẹp Bỏ vào trong lòng ngực, dính sát vào ngực Một ngải thu chụp lập đến Hơn dỗi, thật nhỏ mọn Ta còn tưởng nhiều xem trong chốc lát đâu Âu dương rỗi tay một lần nữa ôm nàng, túi đầu dường như muốn hôn môi nàng ngôi, nhưng là chung quy ngại với bên ngoài tiếng người ồn ào, bất đắc dĩ dừng ở nàng chân bóng trên chán. Một ngải cười khẽ, hai người cho nhau dựa vào, đều không có nói nữa, hưởng thụ khó được an nhàn thời gian. Kết quả không chờ quá thượng một khắc, tiểu an liền đẩy cửa chạy tiến vào, vừa thấy này, vội vàng lại muốn rời khỏi. Một ngải cười khổ thở dài, gọi nàng trở về, hỏi, làm sao vậy? Chính là có việc bẩm báo. Tiểu An cúi đầu không dám nhìn Âu Dương bản mặt, nhanh chóng nói, Phu nhân, cháu đã ngao ra sáu mươi mấy nổi, chính là nạn dân lại càng tụ càng nhiều, thật sự có chút cùng không thượng, có chút lao nhân cùng hài tử đói đến ở bên ngoài kêu lên, hơn nữa chúng ta mẹ còn dư lại mười túi, sợ là đều kiên trì không đến buổi tối. Một ngài nhữ mày suy nghĩ một chút, nói, ta trước chích chút trái cây ra tới. Phái người đi ra ngoài cho mỗi cái nạn dân đều trước phân thượng một cái, mặt khác nói cho phân cháu người, trước phân cho lão nhân cùng hải tử. Là, phu nhân. Tiểu an âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rời khỏi muôn đi. Một ngải nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tâm thần ở trong không gian khắp nơi xem xét sau một lúc lâu, đem sở hữu thành thục quả táo, tuyết lê, quả cam, thủy mật đào, thậm chí số lượng thưa thất chuối, tóm lại là có thể đỉnh đói trái cây đều hái được. Sau đó hết thể đụng vào cành liếu sọn, dịch đến bên ngoài đất trống đi lên. Phần 345 Tiểu An đám người thấy, tức khác đại hỉ, một bên gọi khổng hỉ đám người hỗ trợ ra bên ngoài nâng, một bên lại có chút đau lòng. nay nhưng đều là tốt nhất trái cây à, cái nào đưa đi tiên quả chai, ít nhất đều có thể bán thượng một lượng bạc tử, nơi này có bao nhiêu, hàng ngàn hàng vạn cái, phu nhân cư nhiên như vậy không chút nào đau lòng lấy ra tới. Tân ba cùng thành nhi hai người đứng ở linh khí cháo, nhìn những cái đó phân đến trái cây dân chạy nạ, cầm lấy quả đào, đào mao đều không sát, chuối liền ra đều không lột liền trực tiếp nhét vào trong miệng, liền vội vã muốn đi ra ngoài dạy bọn họ như thế nào ăn pháp. Lại bị đại vũ duỗi tay kéo lại, hai người hoán trách nói, đại ca, ngươi giúp chúng ta cùng mụ mụ cầu tình, làm chúng ta đi ra ngoài dạy dạy hắn nhóm đi. Đại vũ nhìn một cái hải tử ăn quả táo trong mắt như vậy kinh hỷ thần sắc, thấp giọng nói, người dạy sẽ bọn họ ăn pháp lại có thể thế nào, bọn họ vẫn là muốn làm theo liền ra ăn xong đi, bởi vì như vậy bụng mới càng no một ít. Tân ba tuy rằng thân là hoàng tử, ấu tiểu là lúc lưu lạc bên ngoài, thân thế khăm liên, nhưng là bị một ngải nhận nuôi lúc sau, chưa bao giờ chịu quá một chút khổ, ăn, mặc, ở, đi lại, không gì không giỏi. Thanh nhi ở trong nhà, càng là trọng bảo giống nhau tồn tại, Nha hoàng bà tử, gã sai vật tùy tùng, cũng không chịu quá một chút ủy khuất. Không giống đại vũ, 10 tuổi đúng là ký sự tuổi tác, lại đột nhiên mất đi cha mẹ gia viên, một mình mang theo tuổi nhỏ mội mội ở nhân thế dây rủa cầu cái mạng sống, ăn đói mặc rách, đánh chửi xem thường, cái gì không trải qua, đương nhiên cũng rõ ràng hơn này đó gặp nạn người tâm tư. Tân ba cùng thành nhi trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng nói, nếu không có mụ mụ, Lúc này chúng ta khả năng cũng giống như bọn họ, thậm chí sớm bị chết đuối, trôn ở nào cây hạ. Đại vũ sờ sờ đầu của hắn, an ủi nói, các ngươi còn nhỏ, hiện tại sự tình hỗn độn, đều phải chiếu cố hảo tự mình, đừng làm cho mụ mụ nhiều nhớ thương liền hảo. Là, ca ca. Tân ba cùng thành nhi trịnh trọng đáp ứng xuống dưới, quay đầu nhìn về phía nơi xa, hạnh nhi chính dơ một túi sữa bò khắp nơi tìm nước ấm. Vừa rồi lại có hai cái không có cha mẹ thân nhân tiểu tiểu hài đồng bị tặng tiến vào, hạnh nhi vẫn luôn đi theo tích hoa rất bận rộn chăm sóc, tân ba cùng thành nhi lập tức chạy tới hỗ trợ, đại vũ cùng đào nhi nhìn nhò cười, cũng bắt đầu đi hỗ trợ phân cháo. Một ngải nhìn trong không gian một lần nữa mọc ra nụ hoa cây ăn quả, trong lòng hơi có đế, quay đầu đối Âu Dương nói, ta muốn ngưng thần một lát, ngươi thủ ta trong chốc lát, đừng làm người quấy rầy ta. Âu Dương gật đầu, đứng dậy đi tới cửa, phong bị bọn nhỏ đột nhiên chạy về tới hoặc là nha hoàn ga sai vật nhóm tới thông báo xảo đến một ngải một ngải khoanh chân ngồi xong lại lần nữa đem tâm thần chìm vào không gian ngày mai vào thành cho dù cuối cùng khuyên đến những cái đó quan viên khai thương phong lương một đi một về cũng muốn một buổi sáng mà mấy ngàn thậm chí càng nhiều người đều đang chờ lấp đầy bụng không nói được còn muốn mấy chục túi gạo mới có thể ứng phó qua đi cũng may trong không gian mười mẫu ruộng lúa lúa đã bắt đầu nhảy nhánh nhiều tới chút nước suối, bất quá nửa canh giờ hẳn là là có thể phun xi măng. Thành thủ. chương 410 ca vũ thăng bình. chương 410 ca vũ thăng bình. một ngải trầm hạ tâm thần không chế được linh tuyển trung tâm nước suối rơi ở ruộng lúa phía trên, một chút chân bóng lúa hương, cuối cùng chảy xuôi đến trên mặt đất, khiến cho nguyên bản nhợt nhạt một tầng mớn nước càng lên càng cao. lúa hương cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở nhanh chóng sinh trưởng. Trong không gian đại lượng linh khí chậm rãi hướng ruộng lúa tụ tập, một ngải tâm thần lại ít có cảm giác dần dần cố hết sức lên, nàng hơi có chút nghi hoặc, ngày thường rất đơn. Giản sự tình, không biết hôm nay vì sao làm lên cảm thấy như thế trầm trọng, nhưng là mắt thấy lúa nước sắp thành thụ, cũng liền không rảnh nghĩ nhiều. Một ngải rừng nước suối vũ, nhìn suốt mười mẫu đất thượng, đều là ánh vàng rực rỡ bông lúa ở hơi hơi lay động, nhìn không được vui mừng lên, đây chính là rất nhiều người mạng sống hy vọng à nàng bắt đầu càng thêm tinh tế đem mỗi một cái lúa viên từ bông lúa thượng hái xuống lại từng viên lột đi sắc ngoài lộ ra bên trong mượt mà trắng sữa gạo ở không gian trên không hối thành một đạo gạo vũ đem trống chân bao tải rót tràn đầy thời gian một chút qua đi âu dương xa xa nhìn một ngải trên trán chậm rãi chạy ra mồ hôi nhi trong lòng khó tránh khỏi nôn nóng lên hắn không biết một ngải đang làm cái gì nhưng là lại bản năng phát hiện Lúc này đây dường như so ngày xưa đều phải gian nan rất nhiều, liền ở hắn do dự muốn hay không tiến lên lao đi những cái đó mồ hôi khi, mục ngải lại mở mắt. Hắn vội vàng vài bước buôn qua đi, hỏi, như thế nào lưu nhiều như vậy hãn? Mục ngải đạm đạm cười, an ủi hắn nói, không có việc gì, ta đem mẹ dịch đến bên ngoài, ngươi đi chăm sóc một chút đi. Âu Dương cẩn thận đánh giá nàng vài lần, thấy nàng sắc mặt sắc thật không có gì khác thường liền đáp ứng đi ra ngoài. Một ngải mắt thấy kia môn khép lại, không thể nhẫn mại được nữa, một búng máu liền phun tới. Vừa rồi miễn cưỡng kiên trì đem mễ trăng hảo, nàng liền cảm thấy toàn bộ không gian đều ở đong đưa, choáng váng đầu cực kỳ, liều mạng toàn lực đem bao gạo di ra tới, lừa đi âu dương, liền rốt cuộc kiên trì không được. Một ngải mềm mại ngã xuống ở trên sofa, thân mình mềm dường như không phải nàng giống nhau, liền nâng căn nhi ngón tay đều không có sức lực. Nhưng là ngược lại không có chức tiết như vậy bị đè nén, thở dốc cũng thông thuận rất nhiều. Nàng lẳng lặng, lặng hoan sau một lúc lâu, dãy rùa lại uống lên một ly tuyển tâm thủy, mới cảm thấy thoáng hảo quá chút. Chậm rãi đứng dậy rút ra một cái khăn lao đi trên bàn trà vết máu, mới vừa vội xong này hết thảy. Đại vũ cùng đào nhi liền vào được, hai người vẻ mặt vui mừng, tiến lên nói, mụ mụ, này 60 tuổi mễ, cũng đủ căng quá ngày mai. Một ngày đạm đạm cười. Nghiêng người dựa nghiêng trên trên sofa, điểm này lương thực nơi nào đủ à, ngày mai chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều nạn dân tụ tới, vẫn là muốn vào thành khuyên bảo phủ nhà khai thương cứu tế mới được. Đại vũ gật đầu, cười nói, mụ mụ ngày mai mang lên tân ba, sẽ không sợ những cái đó địa phương quan không khai thương. Một ngày gật đầu, nhìn lướt qua bọn họ và táo thượng vài đạo cháo tí, nói, mụ mụ có chút buồn ngủ, trước nghỉ một lát, các ngươi lên lầu đổi kiện quần áo đi. Đại vũ cùng đào nhi ứng cầm tay lên lầu đi, khi màn đêm vông xuống là lúc, Âu Dương không có cưỡi ngựa, một mình đi bộ đi trong thành thám thính tin tức. Hán vận khí khinh công, triển khai thân hình, bất quá một nén nhang khi công phu, liền chạy tới 20 dặm ngoại dung thành hạ. Bởi vì được thi cháo tin tức, nguyên bản canh giữ ở tường thành hạ nạn dân đều tiến đến doanh địa bên kia, nơi này đã không có ban ngày ồn ào náo động, trừ bỏ ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Lại không có bất luận cái gì thành âm. hắn vòng quanh tường thành dạo qua một vòng nhi, cuối cùng thừa dịp phòng thủ thành phố quân tốt đổi gác là lúc, rút ra hai thanh trùy thủ, cho nhau thay đổi vào thành gạch khẽ hở, mượn lực bò lên trên tường đống, nhanh chóng phiên đi vào. Tuy rằng chỉ là cách ba thước hậu tường thành, trong thành ngoài thành lại giống như hai cái thế giới giống nhau, hoàn toàn bất đồng. Vừa mới giờ dậu sơ khắc, trong thành phố lộ hai sườn cửa hàng đều không có đóng cửa mái huyên hạ điểm đỏ thâm đèn lồng, thỉnh thoảng có kia ăn qua cơm chiều người, ở cửa hàng trong môn ra ra vào vào đi dạo, ven đường người bán rong nhi cao rộng giao hàng một ít ăn và thực, hoặc là túi tiền, hoặc là son phấn, thỉnh thoảng bởi vì làm thành một bút tiểu sinh ý mà hỉ cười hớn hở, càng có kia tiểu lầu ngọn đèn dầu huy hoàng, ăn uống linh đình, vung quyền nói dơ tiếng động truyền ra rất xa, phố đôi hoa lâu thượng ăn mặc sa y, ghi nữ tử ở cười duyên mời trào qua đường nam tử vui cười hờn dỗi. hết thệ đều giống như ngày xưa giống nhau không có nửa điểm nhi thay đổi dường như chưa từng có hồng thủy tràn lan không có nạn dân ai khóc có chỉ là ca vũ thăng bình nhật tử chỉ là bị thai trộm chung bất tận phun hoa âu dương nhớ tới những cái đó ở hồng thủy rẽ rủa bỏ mạng người trong mắt hiện lên một mạt tức giận vòng qua chủ phố tìm được một nhà gọi là bình an khách điếm Tiến lên trụt vắng cửa, bên trong lập tức có người hỏi, ai à, hôm nay đầy ngập khách. Âu Dương nghe ra là khỉ ốm thanh âm, vì thế thấp giọng nói, đốt thiên. Kia hai phiến cửa gỗ lập tức theo tiếng mà khai, lộ ra khỉ ốm kinh hỉ gương mặt, thủ lĩnh, người rốt cuộc tới, mọi người đều lo lắng. Nói chuyện, hắn liền hướng Âu Dương phía sau nhìn lại, lại nghi hoặc hỏi, như thế nào liền thủ lĩnh chính mình, cái khác huynh đệ đâu. Đi vào lại nói âu dương lắc mình vào cửa hàng môn bị khỉ ốm dẫn tới mặt sau trong tiểu viện nhậm bạch di rìa khương yu kim lão gia tử trung thúc còn có hai cái không quen biết tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở dưới tảng cây uống trà, trên mặt đều có chút lo lắng chi sắc. khi ốm vui mừng hô một giọng nói thủ linh tới nhậm bạch di rìa đám người nghe vậy lập tức đứng lên liếc mắt một cái thấy âu dương quen thuộc mặt lạnh đều tràn đầy vui sướng vây tiến lên đây nhậm bạch dĩ dì cũng không màng cái gì lễ nghĩa hung hăng vô vô âu dương bả vai cười nói đoàn người còn phải về sơn cốc đi tìm ngươi ta đều ngăn đón như vậy bao lớn gió lớn lãng chúng ta đều sông qua tới ngươi còn sẽ bị điểm này nước mưa hướng đi rồi không thành âu dương trong lòng ấm áp hung hăng đấm hắn một quyền đi đến kim lão gia tử trước người được rồi van bối lễ kim lão gia tử cười ha hả loát dâu nói không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo kia hai cái tuổi trẻ nam tử thấy hắn phía sau không ai trong mắt càng thêm nôn nóng nhất đẳng bọn họ hàn huyên xong lập tức đứng dậy túi đầu hành lễ hỏi vị này chính là đại thiếu gia trong miệng âu dương sư phó tiểu nhân là một tiên phủ nhất đẳng quản sự dung thành tổng trưởng quài một mười bảy nghĩ đến âu dương sư phó định là từ ngoài thành tiến vào không biết chúng ta phu nhân cùng các thiếu gia tiểu thư nhưng đều mạnh khỏe âu dương phất tay thỉnh bọn họ ngồi xuống thấp giọng nói Các ngươi phu nhân đều hảo, chúng ta bị hồng thủy vây khốn ở thanh linh sơn đỉnh, hồng thủy hơi lui mới hạ đến sân tới, đi đến ngoài thành hai mươi dặm chỗ, lại bị nạn dân lấp kín đường đi. Hắn nói, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ tới, đưa qua, các ngươi phu nhân tin. Một mười bảy lập tức nói lời cảm tạ, cùng bên cạnh người nọ cùng nhau đọc lên. Khi ốm nghe xong ngoài thành hai mươi dặm mấy tự, nhớ tới hôm nay ở cửa thành chỗ nghe tới tin tức, lại hỏi. Thủ lĩnh cùng phu nhân hay không ở ngoài thành bông tha thức ăn, hôm nay trong thành người đều ở suy đoán những cái đó nạn dân vì sao đột nhiên đi rồi cái sạch sẽ. Âu Dương gật đầu, hiện tại đã tụ vạn người nhiều. Tất cả mọi người đồng thời hít hà một hơi, vạn người. Kim láo ra tử những mi, người này cũng không ít, mỗi ngày muốn nhiều ít lương thực mới đủ ăn. Thiên phu nhân thi thuật lấy mấy chục túi gạo thóc, miễn cưỡng có thể kiên trì đến ngày mai vãn mọi người đều thở dài một hơi, nửa là vì tiên phu nhân thần kỳ thủ đoạn, nửa là bởi vì nạn dân nhóm thế thảm. Lúc này, một mười bảy đọc xong tin, cùng bên cạnh một tam mười chín liếc nhau, tiêu hóa tin tin tức. Sau đó một lần nữa đứng lên cấp Âu Dương được rồi bái kiến chủ tử lễ tiết. Âu Dương biết một ngài định là ở tin ám chỉ hai người quan hệ, vì thế sắc mặt hơi nu hòa xuống dưới, thản nhiên bị, lại thỉnh bọn họ một lần nữa ngồi. Một mười bảy cười nói, phu nhân có công đạo. Âu Dương Sư Phó có việc chỉ lo phân phó. Âu Dương gật đầu, ta lần này vào thành tới là vì thám thính tin tức, lần này hồng thủy họa cập như thế rộng, ba cánh trôi giạt khắp nơi, quan phủ vì sao chậm chạp chưa từng khai thương cứu thế. Mọi người nghe xong, trên mặt đồng thời lộ hoán giận chi sắc, kia khỉ ông nói, ta chịu nhậm tiên sinh sai phái, đã nhiều ngày tổng hướng cửa thành chỗ chạy, nghe được tin tức nhiều nhất. Nghe những cái đó phòng thủ thành phố vệ người tán gâu khi nói lên, này dung thành phủ doãn là cái đại tham quan năm rồi thường đem thu khi nên nhập kho tân lương bán đi lại lấy cực thấp giá mua nhiều năm trần lương giả mạo tân lương đưa vào đi này chi gian trên lệch giá hậu đến kinh người không trách mọi người đều nói ta giang nam giàu có và đông đúc không tính những cái đó thương ra một năm hiếu kính chỉ đổi lương này một khối liền có vạn lượng bạc tráng lời nhiều này đó quan nhóm cũng thật đủ hắc cái gì đều dám động cũng không sợ triều đình đã biết xét nhà chém đầu Khờ Ngưu Hoán hận nói, Âu Dương lại có chút không để bụng, như vậy chính vùng đại nạn thời điểm, mặc kệ tân lương trần lương, có thể điền no nạn dân bụng liền hảo. Đến nỗi quan viên tham độc, đó là đương kim bệ hạ nên đau đầu việc, triều đình biến pháp, quét sạch lại chỉ nhiều năm, lại cũng không có bất luận cái gì hiệu quả, cho thấy này ưu ác tính cũng không phải như vậy dễ dàng thanh trừ. Triều đình không phải khâm sai xuống dưới cứu tế, không có khai thương cứu tế lệnh dụ âu dương lại hỏi khi ôm cười nhạo một tiếng khâm sai chiêu đinh phái nhưng là lại bị lũ lụt sợ tới mức ngừng ở minh nguyệt thành không dám lại đây ngày ngày uống rượu ngon ôm mỹ nhân tiêu dao sung sướng đâu ba ngày trước này cửa thành còn khai một lần một trăm quân tốt gáp xe bắc thượng trong xe là mười tên mỹ nhân phủ doãn đại nhân cố ý hiến cho kia khâm sai ấm dưỡng phần ba trăm bốn mươi sáu mọi người trên mặt đều lộ phẫn hận chi sắc Hồng thủy đột kích, bá tánh lưu ly là lúc, này đó quan viên không tư cứu tế, ngược lại ăn chơi đằng điếm, phản kết thượng quan, thật là tội không thể tha thứ. Mục 17 thở dài nói, này giúp quan viên lửa trên gạt dưới nhất sở trường, liền tính triều đình bắt cứu tế bạc, cuối cùng rơi xuống bá tánh trên người cũng thừa không dưới mấy lượng. Mục tam 819 cũng gật đầu, chúng ta trong phủ trước kia có tiếu cứu lao ra cùng vệ ra chăm sóc, tuy rằng không cần cùng mặt khác thương gia giống nhau hiếu kính ngân lượng, nhưng là, Một năm tổng muốn phân chút trái cây điểm tâm đi ra ngoài. Từ phu nhân bị phong thân vương, nhị thiếu gia hoàng tử thân phận chiêu cáo thiên hạ, những cái đó quan viên mới không dám lung tung dôi tay. Âu Dương gật đầu, ngày mai, các ngươi phu nhân sẽ vào thành tới cùng phủ doãn trao đổi khai thường một chuyện. Mục 17 cùng mục chín lập tức đứng dậy, kinh hỉ nói, chúng ta hai người tùy thời xin đợi phu nhân sai phái. Mọi người lại nói vài câu đừng sau việc. Âu Dương lại hỏi vài câu mọi người an bài, thấy Nhậm Bạch chỉ an bài thỏa đáng, không cần hắn lo lắng, cứ yên tâm từ mọi người mang theo Khỉ Ốm rời đi. Lúc này đã đêm dài, phố trên đường cửa hàng đóng cửa, người bán rong thu quán, người đi đường cũng đều sớm đã trở về nhà, mọi nơi một mảnh an tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên có kia phòng thủ thành phố vệ quân tốt tuần tra mà qua, không còn có người thứ hai ảnh. Khi Ốm dẫn Âu Dương hai người một đường nương ám ảnh ẩn nấp thân hình. Vượt nóc băng tường, một lát liền tới đến một tòa tu sửa thập phần khí phái sân trước, trên cửa lớn phương, hắc gỗ đàn tấm biển thượng, viết mẩm phủ hai cái kim sắt chữ to. Khi ốm hạ giọng nói, đây là kia mẩm phủ doan sân. Chương 411 tham lam. Chương 411 tham lam. Âu Dương khẽ gật đầu, khi trước nhảy lên sân, tối nay hiển nhiên này mẩm phủ đang ở hiến khách, tiến trong viện ngừng mấy chiếc xe ngựa. Mấy cái xa phu gã sai vặt chi lưu ngồi ở hành lang khoe khoang loạt hẳn. Chính viện, thân hình tú lệ, dung nhan kiều mỹ bọn tỷ nữ cười khanh khách bưng chén đĩa, không ngừng ra vào, giữa đại sảnh gô nam vòng tròn lớn bên cạnh bàn, ngồi ngay ngắn năm sáu người, đều là bạch béo phúc hậu, nào mãn chẳng phì bộ dáng, chủ vị thượng người nọ càng là trong đó người xuất sắc, mông phía dưới kia trường to rộng ghế bành suýt nữa tắc không dưới hắn, lúc này hắn chính dung đùi đắc ý ngâm tụng chút cái gì chọc đến một bàn người đều liền thân trầm trồ khen ngợi a dua ninh hót không ngừng người nọ dường như thập phần hưởng thụ trong miệng hư đáp lời nhưng kia khỏe mắt đuôi lông mày lại tràn đầy đều là đắc ý âu dương cùng khỉ ốm hai người liếp nhau lẳng lặng nằm sấp ở mái hiên thượng cẩn thận lắng nghe quả nhiên rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị bọn nha hoàn triệt hạ cơm thừa canh cạn kia mầm phủ doãn liền vẫy lui trong sảnh sở hữu hạ nhân thấp giọng nói Hôm nay Ngụy Công Tử nơi đó chuyển đến tin tức. Vài vị thuộc quan vừa nghe, vội vàng thẳng nổi lên vòng eo, say rượu hơi say đầu cũng nháy mắt thanh tỉnh. Mầm đại nhân bên cạnh một vị rõ ràng là thân tín người liền hỏi, chính là triều đình có lệnh dụ xuống dưới. Mầm đại nhân gật đầu, chẳng những có lệnh dụ, còn có cứu tế bạc. Mọi người nghe thấy bạc hai chữ, trong mắt đồng thời phát ra ra tham lam quan mang, bọn họ đều là trà trộn quan trường nhiều năm tay già đời. Năm năm trước lần đó Hồng Thủy, Triều đình bát hạ ba mươi vạn lượng bạc, nhưng làm kia một đám mặc cho đồng liêu các đã phát tiền của phi nghĩa. Tục ngữ nói rất đúng, ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, nhiều năm luồn túi phán kết, còn không phải là vì cái này tài tự. Hiện giờ chuyện tốt như vậy rốt cuộc đến phiên bọn họ trên đầu, bọn họ như thế nào có thể không mừng rỡ như điên? Lại nói tiếp đảo muốn cảm tạ thiên thần giáng xuống trận này Hồng Thủy, thành toàn bọn họ một hồi phú quý. Mầm đại nhân đem các thuộc hạ thần sắc đều nhìn ở trong mắt, trong lòng càng thêm có đế, chỉ có đem người đều cột vào một cái trên thuyền, mới là an toàn nhất. Hán thấp giọng khụ khụ, bừng tỉnh em thầm vui mừng mọi người, lại uống ngụm trà mới nói nói, ngụy công tử, một đường nam hạ, ngựa xe mệt nhọc, muốn ở minh nguyệt thành nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày. Tự nhiên chúng ta làm thuộc hạ liền phải nhiều suất lực. Mọi người liên thanh phụ họa, trong lòng lại rõ ràng. Đây là ngụy công tử đã muốn bắt đầu to nhi còn không nghĩ xuất lực ý tứ, tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, lại cũng không dám mạo mội nói ra. Mâm đại vừa lòng gật đầu, kia sự tình liền như vậy định ra tới. Hán bên cạnh người nọ cơ linh phụ hòa nói, hôm nay ngoài thành nạn dân đã lui đi, vẫn là đại nhân anh Minh đã sớm dự đoán được bọn họ nhất định là vì lừa gạt triều đình cứu tế mới giả bộ bộ dáng, hiện giờ vừa thấy chúng ta không mắc lửa, liền chính mình rút lui. Người khác cũng đốt mông ngựa, liên thanh đại nhân anh minh, đại nhân cơ chí nghe được mái hiên thượng khỉ ốm hận đến thẳng cắn răng. Mầm đại nhân lại thu hoạch một đống ca ngợi chi tử, có chút cảm thấy mỹ mà nói, ngày mai ta liền phái người cấp nhai thành lưu đại nhân cùng liệt thành viên đại nhân truyền tin, bọn họ nơi đó hẳn là cũng là như vậy tình huống, xem ở cùng chiều làm quan tình cảm thượng, vẫn là phải nhắc nhở một vài mới hảo. Mặt khác, ngày mai chư vị nhiều đi ngoài thành thăm viếng một vài. Đến lúc đó cũng hảo viết tấu trương đăng báo triều đình, chúng ta làm người thần tử, nhất định phải tận tâm tận lực vì bệ hạ phân yêu. Mọi người đứng dậy, đồng thời đáp, vì bệ hạ phân yêu, vì đại nhân hiệu lừa. Mầm đại nhân cười ha hả xua xua tay, lại nói vài câu nhàn thoại, khiến cho người tiễn khách ra cửa, sau đó ôm một cái vũ mị khả nhân nha hoàng trở về hậu trạch. Âu Dương cùng khỉ ốm chờ đến nha hoàng gã sai vặt nhóm cũng đều đi, mới lùn thân mình xuyên tường sang tên. Một lần nữa về tới trên đường, khi ốm nhịn không được thấp giọng mắng to, này đó hắc tâm can, quả thực heo chó không bằng. Rõ ràng biết lũ lụt nghiêm trọng, cư nhiên còn nói nạn dân muốn gạt triều đình cứu tế, thật là trợn mắt nói dối, đem bạc đều ôm đến bọn họ túi tiền. Không được, chờ thêm thượng mấy ngày ta nhất định phải tìm mấy cái huynh đệ đi bọn họ trong viện đi lên một vòng nhi. Âu Dương nhíu mày suy nghĩ sâu xa một lát, chứ không cần rút dây động dừng. Nạn dân an trí hảo sau lại động thủ không mượn. Khỉ ốm không nghĩ tới thủ lĩnh sẽ đồng ý bọn họ hành này ăn cắp việc, kinh hỷ liên tục gật đầu. Trong lòng cũng biết, thủ lĩnh định cũng là bị mấy cái tham quan tức giận đến tàn nhẫn. Âu Dương đuổi khỉ ốm trở về khách điếm, lại như cũ lánh phòng thủ thành phố quân tốt ra khỏi thành, một lát liền về tới doanh địa. Một chúng nạn dân nhóm mấy ngày liền buôn ba chạy nạn, hôm nay rốt cuộc ăn đốn cơm no, đều đều tự tìm chỗ khô giáo nơi nằm đảo liền ngủ cũng không để ý tới hay không sẽ chịu phong tà xâm nhập. Âu Dương Chính đi tới lại bỗng nhiên bị linh khí cháo đạn đến lui ra phía sau hai bước, hắn trong lòng nghi hoặc, ngày thường ra vào đều thực tùy ý, sẽ không bị cản lại, đêm nay là làm sao vậy, chẳng lẽ một ngải ngủ rồi không thành. Ngẩng đầu nhìn xem biệt thự đèn đuốc sáng trưng, bóng người sức sướt, hoàn toàn không giống nghỉ tạm bộ dáng. Nhưng là hắn lại lần nữa tiến lên khi, lại dễ dàng đi vào cũng liền ngay sau đó đem nghi hoặc ném tới sau đầu. Một ngài đang cùng mấy cái hải tử bồi trì vân đào đám người ngồi ở trong đại sảnh uống trà, vừa thấy hắn tiến vào trên mặt không có gì dị sắc, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng tâm thần trải qua hai cái canh giờ tĩnh dưỡng, tuy rằng không hề giống hộp máu phía trước như vậy tối nghĩa, nhưng lại cũng không có khôi phục nguyên lai như vậy vận dụng tự nhiên, trừ bỏ vì an toàn, linh khi cháo còn duy trì, nàng đã tận lực thiếu vận dụng tâm thần. Vừa rồi nếu không phải Âu Dương đụng vào linh khi cháo. Thượng, nàng căn bản không có giống như trước giống nhau trước tiên biết hắn trở về. Trì Vân Đào đứng dậy cùng Âu Dương chào hỏi lúc sau, còn chưa chờ hắn ngồi xong, liền nóng nội hỏi, như thế nào? Âu Dương nghĩa sĩ, triều đình nhưng có lệnh rụ xuống dưới. Một ngải rối tay đổ một ly trà thủy, đưa cho Âu Dương, cũng nói, uống trước nước miếng, giải khác. Trì Vân Đào lập tức đỏ mặt, hắn sắc thật quá mức nóng nội có chút thất lễ, vì thế lại đứng dậy xin lỗi, Âu Dương lại xua tay nói, chỉ đại nhân không cần khách sáo. Hắn một hơi uống làm ly trung thủy, liền đem trong thành sở hữu nghe nói hoàn chỉnh kể lể một lần, thẳng nghe được trong phòng mọi người đều nghiến răng nghiến lợi. Trì Vân Đào càng là khí hận vô án dựng lên, ta nhất định phải thượng thư bệ hạ, không trừ bỏ này đó sâu mọn, chúng ta bách hoa bá tánh như thế nào có giàu có nhật tử nhưng quá. Một ngày gật đầu. Trước kia nàng chỉ ở trên TV xem qua như vậy sự tình, còn tưởng rằng kia bất quá là diễn kịch, không nghĩ tới đi vào cái này thời không. Cư nhiên thật đụng tới như vậy to gan lớn mật tham quan, kháng chỉ không tuân, còn lén giữ lại cứu tế ngân lượng. Nhìn dáng vẻ ngày mai muốn bọn họ khai thương phong lương, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Hơn nữa kia bị gọi ngụy công tử, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng ngụy thừa tướng có chút liên quan, lại thâm tưởng một ít chạy không được là duy trì đại hoàng tử kia phái, việc này nếu xử lý không tốt, sợ là phải bị quân tiến quyền thế ngôi vị hoàng đế tranh đấu bên trong. nàng thật vất vả đem tân ba hái được ra tới, lại ly đó là phi vọng, không nghĩ tới, một hồi lũ lụt, lại phải bị bách nhảy vào đi chu toàn, nhưng là này rốt cuộc sự tình quan vô số người sinh tử, lúc này nếu đứng, ngoài cuộc liền có chút quá mức máu lạnh vô tình, lại khó cũng muốn làm hết sức. mọi người tức giận mắng một lát. Tinh thế nghị định ngày mai vào thành lúc sau ứng đối, liền từng người tan đi nghỉ tạm. Một ngải gọi tiểu an cấp Âu Dương hạ chén mì nước, lại đem đại bạch phu thê đồ ăn, kia không dư lại mấy khối tương thịt bò cắt một tiểu bàn, hơn nữa hai đĩa đồ chua, làm Âu Dương ăn cái no đủ. Hai người lại nhàn thoại một lát, một ngải liền lên lầu, mấy cái hài tử mấy ngày liền mệt mỏi, đều ngủ đến cực thơm ngọn, nàng từng cái trước giường nhìn nhìn, cứ yên tâm trở về phòng không đến một lát cũng nặng nghề ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu an mấy cái nha hoàn liền sớm lên, một người đi cấp mấy cái trẻ mới sinh thu xếp thức ăn, dư lại tất cả đều tiếp tục ngao cháo, hảo lại, có cũng đủ gạo thóc nhưng dùng, trong rừng cây trải qua mấy ngày bạo phơi, cũng không thiếu cửi lửa, mọi người khí thế ngất trời vội lên. Một ngày ngủ ngon, tự giác tinh thần hảo rất nhiều, thân mình cũng không như vậy vô lực, liền tự mình xuống bếp, ngao một nồi hát cháo. Mấy mấy đĩa ngon miệng tiểu thái, trong không gian tồn ăn thịt còn thừa không có mấy, nàng liền ở không gian hồ nước trung tóm được chút đại tôm ra tới, băm cùng rau hẹ cùng nhau, lạc mấy mâm kim hoàng sắc hộ. Bọn nhỏ rời giường sau nhìn đến, đều rất là vui mừng, từ từ sơn cốc ra tới, bọn họ liền không có lại ăn thượng một đốn phong phú cơm sáng, đặc biệt vẫn là mụ mụ thân thủ làm, vì thế, bàn ăn nhi thượng, liền lượng cơm ăn nhỏ nhất hạnh nhi đều ăn ba cái đi xuống. Xem đến một ngải đau lòng không thôi, hạ quyết tâm, chờ lần này sự tỉnh qua đi, phải hảo hảo cấp mấy cái hải tử bổ bổ thân thể. Chỉ vân đào mấy người cũng là liên tục khen ngợi, Âu Dương tuy rằng không nói chuyện, thủ hạ lại không chậm, chính mình ăn còn không quên vì một ngải kẹp thượng hai cái, một ngải uống lên nửa chén cháo, miễn cưỡng ăn một cái hộp, đem dư lại đẩy cho Âu Dương liền buông chiếc đũa. Mọi người cơm tất, Tiểu An tích phúc chạy vào. Hầu hạ nhà mình phu nhân cùng tiểu thiếu gia đổi mới triều phục. Đại mấy người hạ đến lâu tới, Âu Dương liền xem ngây người mắt, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến một ngải như thế an diện lộng lẫy trong lòng đột nhiên có chút chua sót, hắn bắt đầu hoài nghi, như vậy Mỹ lệ lóa mắt nữ tử, như vậy có cao quý thân phận nữ tử, như vậy trích tiên thủ đoạn thần kỳ nữ tử, chính là cái kia thích nằm ở trong lòng ngực hắn dẫn hắn nói chuyện, thích thiết trái cây cho hắn ăn, thích thân hắn cầm nữ tử sao. Chính mình bất quá một cái giang hồ khách, đầy tay huyết tinh chi khí, thật có thể xứng với như vậy tốt đẹp nữ tử sao. Một ngải không biết hắn trong lòng như vậy ý tưởng, tiến lên hơi hơi mỉm cười, ta đi rồi, chờ ta tin tức tốt đi. Âu Dương ngơ ngác gật đầu, theo nàng đi ra ngoài, nhìn nàng phất tay lấy ra kia to rộng xe ngựa, cao đầu đại mã, lại điểm làm nũng chơi xấu tiểu nhi tử cái chán, vì hắn thả ra bạch hổ kỵ thừa, lúc này mới ôn thanh giận dò mặt khác hài tử sau đó ưu nhã đoan trang đỡ nha hoàn tay bước lên xe ngựa một đường bị các hộ vệ vây quanh dần dần đi xa nạn dân nhóm nguyên bản tụ tập ở bên ngoài chờ đợi phân cháo đột nhiên nhìn thấy như vậy đội ngũ không tự giác liền tránh ra một cái lộ có kia nạn dân liền bắt đội ngũ cuối cùng một cái gã sai vặt bộ dáng thiếu niên hỏi tiên phu nhân đây là đi nơi nào chẳng lẽ mặc kệ chúng ta đoàn người sao được mùa sốt ruột đuổi theo phía trước đội ngũ có chút không kiên nhẫn nói Đương nhiên không phải, phu nhân là đi trong thành muốn phủ doãn khai thương phong lương. Nói xong hắn liền ném ra người nọ, chạy tiến lên đi. Kết quả hắn những lời này, ở nạn dân nhanh chóng truyền khai, mỗi người đều luôn nói, chúng ta được cứu rồi, tiên phu nhân cho chúng ta làm chủ. Vì thế một ngải xe ngựa sở qua mà, thực mau tụ đầy nạn dân, mỗi người trong mắt đều tràn đầy nóng bỏng nhìn này, chiếc chịu tải bọn họ sở hưu sinh tồn hy vọng xe ngựa. Nhưng là nhưng không ai mở miệng kêu thượng một câu, dường như bất luận cái gì một chút tiếng vang đều sẽ đánh nát này hy vọng giống nhau. Phần 347 Trong xe, một ngải buông bức màn, ý ở gấm đệm dựa thượng, khẽ thở dài, hiện tại nhưng hảo, khuyên không được những cái đó quan viên khai thương phóng lương, chúng ta chỉ sợ cũng là tội nhân. Tiểu An cũng bị vừa rồi những cái đó nạn dân ánh mắt nhìn đến ra đầu tê dại, nhưng vẫn là nhỏ giọng An ủi nói, sẽ không. Phu nhân, ngài trước nghỉ sẽ, mau đến cửa thành khi, nô tỳ kêu ngài. Một ngài nhẹ nhàng gật đầu, nhắm hai mắt lại, tiểu An vội vàng cầm thảm mỏng thế nàng cái ở trên đùi. Chương 412 dung thành muôn hạ, chương 412 dung thành muôn hạ, hai mươi dặm lộ trình, xe ngựa chạy lên, bất quá một canh giờ liền đến, tiểu An xa xa nhìn thấy kia đá xanh xây thành tường cao, liền tiến đến phu nhân trước người, thấp giọng kêu, phu nhân, mau đến cửa thành một ngải chậm rãi mở mắt ra, lác lác hơi có chút mơ hồ đầu. Sau đó ngồi dậy thể, một bên uống ly nước suối tỉnh thần, một bên làm tiểu an vì nàng sửa sang lại tóc trang sức cùng váy áo. Không hỉ cách cửa thành thượng có mười trượng chỗ ngừng xe ngựa, sau đó một khái chân đặng, dục ngựa tiến lên vài bước, hướng về phía trên cửa lớn phương tường đống hô, thành thượng người nào canh gác. Đáng tiếc tiếng rơi xuống, sau một lúc lâu đều không có theo tiếng, hắn như vậy lại liên tiếp hô ba bốn thành mới rốt cuộc có cái quân tốt bộ dáng người một bên ngắp dài một bên thăm dò xuống phía dưới không kiên nhẫn hỏi ai à sáng tinh mơ têu cái gì tê